Đối mặt uy thế như thế, lúc này ô trí căn bản không dám đón đỡ. Không gian nước sắt phần mềm hắc, vô hình không gian chi lực hướng manh thú bao phủ đi, đem thú giữ không chế được. Nhân cơ hội này, ô trí thân hình liên tiếp lui về phía sau, lấy trước mắt hắn trạng thái, căn bản là không có cách đối với cái này manh thú tạo thành tổn thương quá lớn. Manh thú bị vây ở không gian nước sắt phần mềm hắc chung, không ngừng dùng rằng, từng đạo không gian chi nhận vạch về phía thân thể hắn, thế nhưng đối với thương tổn của hắn cũng cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có thể đối với hắn tạo thành một ít quấy rầy dựng lên. Cái này manh thu tránh xử ở bùng nổ sát biên giới, vô luận là sức chiến đấu hay là lực phòng ngự đều mạnh doan người. Rất nhanh, không gian nước giết tác dụng tiêu thất, manh thu trong tròng mắt hung quang càng tăng lên. Ô chí liên tiếp lui về phía sau, lúc này, thân thể hắn đã khôi phục hơn phân nửa. Mà không gian của hắn nước sát phần mềm hậc cũng chỉ còn lại có một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Không có bất kỳ do dự nào, ô chí lần thứ hai mở ra không gian nước sát phần mềm Đối với hắn mà nói, có thể khôi phục càng nhiều hơn một chút, giết chết cái này thú giữ cơ hội càng lớn hơn rất nhiều. Đột nhiên, ô trí trong con ngươi bạo nổ bắn ra chói mắt thần mang, một cổ mênh mông khí tức từ trên người của hắn đãng dạng ra kẹo đường. Ở sau lưng của hắn, hiện họa quyển lần thứ hai thư triển ra. Lúc này, tình trạng của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Băng phong chiến thiên. Trong tay trường đao bạo nổ bắn ra nhất đạo kịch liệt đau mang, một mạch hướng manh thú phách chém tới. Mà lúc này... Manh Thú còn bị vây ở không gian nước sắt phần mềm hợp trong. Gào. Manh Thú phát sinh gào thét thảm thiết, khí tức trên người bỗng nhiên hiện, từ không gian kia nước giết ràng buộc chung tránh thoát ra. Bén lợi chảo hướng ô trí trường đao vỗ tới. Hai người đụng vào nhau, bộc phát ra cường đại trùng kích sóng. Không gian chi lực không ngừng vặt mẹo. Bây giờ ô trí đã toàn diện khôi phục, căn bản không sợ cái này manh Thú. Chém liên tục phần mềm hợp khởi động, huyết ảnh công kích phần mềm hợp mở ra. Lưỡng đạo hư ảnh phân thân từ trên người của hắn loại ra, quỷ dị hướng manh thú đánh tới. Cùng lúc đó, Ô Chí Huy vũ trường đao cũng tấn công về phía manh thú. Ba mặt giáp công, hơn nữa chém liên tục phần mềm hặc, manh thú tuy là dữ dằn, lại vẫn không là đối thủ. Theo một tiếng thê lương bi thảm âm thanh, manh thú không cam lòng nhắm lại con mắt, triệt để mất đi tánh mạng. Đến tận đây, năm con thánh giai lục cấp tột cùng manh thú toàn bộ bị mất mạng, Ô Chí cũng rốt cục thở phào một cái. Thật sự là không dễ dàng a. Hắn ở trong lòng than thở, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi. Thánh giai lục cấp tột cùng manh thú quá cường đại, hơn nữa đồng thời đối mặt 5 con manh thú, hắn đã đến cực hạn. 5 con thánh giai lục cấp tột cùng manh thú toàn bộ bị chém giết, một vòng này khảo nghiệm coi như là hoàn thành, kế tiếp chính là chỗ này Tam Quan tường cho. Nghĩ tới đây, Tô Chí trong lòng có chút hưng phấn. Phía trước hai lần thưởng cho đã phi thường phong phú, đối với cái này lần thứ 3 thưởng cho, hắn có chút mong đợi. Thế nhưng, Tô Chí cũng không có xung động. Hắn còn nhớ rõ lần thứ hai thưởng cho lúc vẫn gặp phải một chút phiền toái, La Bảo trì trạng thái tột cùng nhất, hắn cố nhịn xuống sung động trong lòng. Tại chỗ đả toạ, thẳng đến một ngày mới bắt đầu, nước sắt bên ngoài treo lại có thể lần thứ hai sử dụng, hắn mới dừng lại. Hiện tại thực lực của ta ở vào trạng thái đỉnh cao nhất, dù cho ở gặp lại chiến đấu, ta cũng không sợ. Trong lòng của hắn tự tin không gì sánh được, chém giết 5 con thánh giai lục cấp tuột cùng mãnh thú, khiến hắn đối với thực lực của chính mình có càng thâm nhập hiểu rõ. Chỉ thấy thân hình của hắn chớp động, một mạch hướng xa xa bay đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trải qua một ngày nghỉ ngơi và hồi phục, đối với phần thưởng kia, hắn có chút khẩn cấp. Ừ. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Tô Chí đột nhiên dừng lại, kinh nghi nhìn về phía trước. Ở phía trước của hắn, rõ ràng là một tòa huy hoàng đại điện. Ở đại điện môn nhà trước, có vô số phân nhánh, tựa như vô số lối đi điểm kết thúc. Đây chính là lối đi điểm kết thúc. Tô Chí kích động đứng lên. Thân hình của hắn chớp động, Một mạch hướng đại điện môn nhà Trung Phi bắn đi. Khi hắn phi đến đại điện môn lúc trước, ngoại trừ hắn đi qua cái này một con đường, những thứ khác thông đạo dĩ nhiên chậm rãi phai đi. Nói cách khác, ngoại trừ hắn bên ngoài, những người khác đem không còn cách nào đi tới nơi này trước đại điện. Ô trí tiến nhập đại điện, tâm thần giới bị đứng lên, cái này trong đại điện cảnh tượng, khiến hắn cảm thấy rất là quen thuộc. Nơi này và không gian tinh thể đại điện giống vô cùng. Điều này làm cho ô trí biết, nơi này và không gian tinh thể đại điện quan hệ rất không bình thường. ta đi qua tam quan khảo nghiệm, cái này đại điện sẽ cho ta tưởng tượng gì? ô trí chậm rãi đi về phía trước, trong lòng cũng đang suy đoán. bao nhiêu năm, rốt cục có người đi tới nơi này. nhất đạo tăng thương, cổ xưa, cô tịch thanh âm đột nhiên ở trong đại điện vang lên. người nào? ô trí trong lòng cả kinh, vội vã hú hỏi, hán thần kinh căng thẳng, cường đại thần thức bao phủ toàn bộ đại điện, cẩn thận chi vô cùng. ở như vậy chống chải đại điện. Xuất hiện một cái quỷ dị như vậy thanh âm, khiến ô Chí cảm thấy tóc xương vẻ sợ hãi. Người có thể gọi dị thần. Lại là một giọng nói truyền đến, sau đó ô Chí liền cảm giác đến trong đại điện nguyên khí quỷ dị sóng động. Hán trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn chầm chầm bầu trời. Nhất đạo màu xám cho thân hình chậm rãi ngưng tụ, đứng ngạo nghệ ở đại điện bầu trời. Đây là một cái trung niên tu giả, thế nhưng từ trên người của đối phương, ô Chí lại cảm thấy một loại tang thương cùng năm tháng, còn có một loại hôi bại. Thân hình này khí thế của như vực sâu, nhưng ô trí nhưng không có tử trên người của hắn cảm thụ được nguy hiểm, bởi vì đối phương khí tức phi thường suy yếu, tựa hồ lúc nào cũng có thể tán loạn. Diệt thần. Một cái thần giai cường giả. Ô trí trong lòng dùng mình, không khỏi khiếp sợ. Tiền bối thụ thương. Văn bối có cái gì địa phương có thể giúp tiền bối. Ô trí cung kính nói, thế nhưng tâm thần lại phi thường đề phòng. Nơi này là thượng cổ tan biến chiến trường, cái này xuất hiện thần giai cường giả rất có thể chính là tích chữ ở thượng cổ thời kỳ cường giả, không phải do hắn không cẩn thận. hắn chính là nhớ rất rõ ràng, ở thần trôn cất đất thời điểm, thanh minh quỷ dị. Thu thương, đây chỉ là ta một luồng tàn hồn mà thôi, chỉ sợ dùng không bao lâu cũng sẽ tán loạn. thân ảnh kia bình thản nói rằng, giống như là đang nói nhất kiện không quan trọng sự tình. nghe được lời của đối phương, ô trí cũng âm thầm thở phào một cái, cường giả này trạng thái, tựa hồ cùng tử huyền động phủ trước chủ nhân rất tương tự. phi thường may mắn. Không phải một cái ma vực tu giả đi qua khảo nghiệm, nếu không, ta chết cũng không nhắm mắt. Thân ảnh kia có chút may mắn nói rằng. Ma vực. Ô chí trừng lớn hai mắt, hắn rất giật mình, dĩ nhiên từ cường giả này trong miệng nghe được hai chữ này. Khó đạo, ma vực ở thượng cổ thời kỳ liền tồn tại. Trường 844, đến từ diệt thần tin tức. Ma vực chẳng lẽ không đúng vô tận tinh hải hai phe cánh. Từ tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường, ô chí biết đạo ma khu vực cùng thần vực liên minh phía sau. Vẫn cho là đây là vô tận tinh hải hai phe cánh, hắn bây giờ mới biết, hoàn toàn là hắn muốn sai. Cái này ma vực dĩ nhiên tích chữ ở thượng cổ thời kỳ. Cái này ma vực rốt cuộc là cái gì? Ô trí hỏi ra trong lòng nghi hoặc. ngươi dĩ nhiên không biết đạo mà khu vực. Diệt thần kỳ quái xem ô trí lít mắt, huyền linh đại lục là hư giai trí cường giả huyền linh không gian thế giới. Thế nhưng, hư giai trí cường giả cũng có địch nhân, mà thiên ma chính là huyền linh trí cường giả hư giai địch nhân. Hai đại trí cường giả thường thường chiến đấu, thực lực tương xứng, khó có thể phân ra thắng bại, rốt cục lại một lần nữa, hai người tiến hành trung cực chi chiến, với nhau không gian thế giới đụng vào nhau, không gian chi lực dây dưa, hai cái thế giới đả thông. Một hồi về hai đại thế giới chiến tranh bạo phát, cái này nhất định là một hồi có một không hai chi chiến. Cũng chính là từ một trận chiến này bắt đầu, huyền linh đại lục tu giả mới biết được, bọn họ dĩ nhiên sinh hoạt tại huyền linh trí cường giả không gian trên thế giới mà đánh vỡ không gian trói buộc phương pháp duy nhất chính là tấn chức hư giai. Thế nhưng từ huyền linh thế giới hình thành sau đó, còn từ chưa từng quá quan với hư cấp truyền thuyết, cũng chính là từ một khắc kia bắt đầu, huyền linh trí cường giả mới nói cho huyền linh đại lục thần giai cường giả chỉ có tấn chức hư giai mới có thể đi ra huyền linh đại lục, cũng chỉ có tấn chức hư giai mới có thể thoát khỏi không gian ràng buộc khi hắn sinh tồn thế giới hành tẩu. Nói cách khác, ở huyền linh trí cường giả sinh tồn thế giới chỉ có hư giai trí cường giả. Nghe được diệt thần mà nói, ô Chí khiếp sợ không thôi. Mà lúc trước, diệt thần đám người nghe được huyền linh mà nói, cũng đồng dạng không khỏi khiếp sợ. Chỉ có hư giai trí cường giả mới có thể ở cái thế giới kia hành tẩu. Như vậy là một cái thế giới như thế nào? Hư giai trí cường giả lại cường đại đến loại nào hoàn cảnh? Ô Chí không cách nào tưởng tượng. Dù sao, hắn hiện tại chỉ là thánh Giai tu giả, rồi hư giai còn kém rất nhiều. Diệt thần tiếp tục nói về ma vực tất cả, ô Chí nghe tâm thần rung động. Huyền linh sinh tồn thế giới chỉ có hư dai trí cường giả mới có thể hành tẩu, mà huyền linh đại lục nếu như hỏng mất, cả thế giới tu giả đèm không có nơi sống yên ổn, theo thế giới tan vỡ tiêu tán. Sở dĩ, cùng thiên ma thế giới chiến đấu, bọn họ nhất định không thể thua. Mà thiên ma thế giới, huyền linh đại lục chi người coi là ma vực, còn như thần vực liên minh, dĩ nhiên chính là đối với huyền linh đại lục xưng hô. Ma vực. Ma vực. Khó đạo huyền linh đại lục vẫn còn có thiên ma thế giới tu giả. Ô trí khiếp sợ không thôi. Ma vực tu giả xâm nhập vào Huyền Linh Đại Lục, Huyền Linh Đại Lục tu giả tất cả nhân viên tham chiến, đây chính là thượng cổ tan biến chi chiến. Trận chiến ấy, vô số thần giai, thánh giai cường giả vẫn lạc, có hồn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, thảm liệt không gì sánh được, toàn bộ Huyền Linh Đại Lục đại bộ phận thấp hơn bị đánh trầm, biến thành hiện nay vô tận tinh hải. Thậm chí, 36 động thiên, 72 phúc địa cũng vì vậy đại bộ phận tan vỡ. Coi như một trận chiến này kết quả cuối cùng Tự nhiên là Huyền Linh Đại Lục thắng, đem tuyệt đại bộ phân ma vực tu giả đuổi ra Huyền Linh Đại Lục. Kế tiếp phát sinh cái gì sự tình, Diệt Thần liền không còn cách nào biết được, bởi vì khi đó hắn đã vất lạc, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, trốn được không gian của mình trên thế giới. Thế nhưng Ô Chí lại có thể đoán được một ít. Thượng cổ tan biến đánh một trận, Huyền Linh Đại Lục mặc dù không biết bởi vì nguyên nhân gì thắng, thế nhưng tất nhiên phi thường thảm liệt, thậm chí cũng không đủ sức đi tiêu diệt vẫn ngưng lại ở Huyền Linh Đại Lục ma vực cường giả. Từ nay về sau, ma vực cường giả cùng thần vực liên minh cường giả ở vô tận tinh hải tiến hành vô số năm giao phong, cho tới bây giờ. Ô trí rốt cuộc minh bạch, vì sao thần vực liên minh đệ tử gặp phải ma vực đệ tử, mặc kệ có gì loại ân đoán đều phải liên thủ công kích ma vực đệ tử. Huyền linh đại lục tu giả rốt cuộc là như thế nào chiến thắng ma vực tu giả? Cái này vô số năm qua, thần vực liên minh cùng ma vực trong lúc đó lại từng trải như thế nào chiến đấu? Hiện nay thần vực liên minh lại cường đại đến trình độ nào? Ma vực thực lực như thế nào? Những thứ này ô Chí đều không được biết. Đương nhiên, đây cũng không phải là hắn cần quan hệ sự tình. Tiên bối, ta làm thế nào mới có thể làm cho ngươi khôi phục thực lực? Nghe đối phương mấy câu nói, đối với cái này diệt thần, ô Chí sinh ra một cổ tôn kính. Nghe ô Chí mà nói, diệt thần cũng cười khổ một tiếng. Ở ta vừa mới rơi xuống thời điểm, có thể còn có một chút khả năng khôi phục, thế nhưng không vài năm trôi qua, ta đây một luồng tàn hồn sớm đã đến ngọn đèn hữu quảng sát biên giới. Căn bản là không có cách khôi phục. Nếu là ngươi trễ nữa đến một ít thời gian, có thể liền không còn cách nào nhìn thấy ta. Diệt thần sâu kín nói rằng, ô trí lặng lẽ một hồi, cảm thấy một cổ thê lương. Cái này diệt thần ban đầu là cường đại cỡ nào người, cuối cùng lại lạc tình cảnh như thế, thật đáng buồn. Người tiềm chất không sai, mặc dù không có đạt được ta hoàn mỹ yêu cầu, lúc này cũng chỉ có thể như vậy. Diệt thần lần thứ hai thở dài, ô trí ánh mắt lại là trừng thật to. Thực lực của hắn bây giờ ở trong mắt đối phương cũng chỉ là không sai. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất là bất khả tư nghị. Không biết tiền bối hoàn mỹ yêu cầu là cái gì? Ô trí có chút không phục hỏi. Chiến thắng thánh giai thất cấp tột cùng cường giả. Giết chết liếc ô trí liếc mắt, thản nhiên nói. Thánh giai thất cấp đỉnh phong. Ô trí không nói lời nào. Hắn là không lời nào để nói. Lấy hắn hiện tại thánh giai cấp 4 thực lực. Muốn vượt cấp chiến thắng thánh giai thất cấp tột cùng cường giả. Nạn căn bản không thể sự tình. Thánh giai trung kỳ cùng thánh giai hậu kỳ sự trên lệnh thực sự quá lớn đối với mình thực lực ô Ochi đã phi thường thỏa mãn thế nhưng nghe được Diệt Thần mà nói hắn vẫn cảm thấy một ít nổi giận hắn có thể chiến thắng thánh giai lục cấp tột cùng manh thú vẫn là dựa vào phần mềm hắc công nếu không phải dựa phần mềm hắc hắn chỉ sợ ngay cả thánh giai lục cấp trung kỳ manh thú đều đối phó không thượng cổ thời kỳ thiên tài đều là yêu nghiệt như thế sao Ô Ochi ủ rũ nhìn Diệt Thần vô lực hỏi ha ha nghe được Ochi mà nói. Diệt thần cười ha ha, thế nhưng theo tiếng cười, hơi thở của hắn cũng càng ngày càng yếu. Hắn vội vã dừng lại. Ta chỉ nói là ta hoàn mỹ yêu cầu, mặc dù là ở thượng cổ thời kỳ, cũng rất có có người có thể đạt được ta hoàn mỹ yêu cầu, còn như ngươi tiềm chất, chính là ở thượng cổ thời kỳ, coi như là thượng thừa trong đỉnh. Nghe được diệt thần mà nói, ô trí tâm lý rốt cục cân bằng một điểm. Ở cái này trong đại điện, ta cũng sẽ không cho ngươi cái gì thực chất tính thường cho, thế nhưng ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Một cái đạt được không gian của ta tinh thể cơ hội. Không gian tinh thể. Ô trí bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, ở trong đầu của hắn, hiện ra một tòa khổng lồ không gian tinh thể đại điện. Hắn lập tức bắt đầu kích động đứng lên, mãn hàm khao khát nhìn Diệt Thần. Ta cái này một luồng tàn hồn sẽ hóa thành một cái chìa khóa, trợ giúp ngươi dung hợp nhất tôn không gian tinh thể. Thế nhưng có thể thành công hay không, cũng chỉ có thể xem phần số của ngươi. Diệt Thần bình tĩnh nói. Nhưng là của hắn nói, nhưng ở ô trí trong lòng nhấc lên kinh thiên tiên lãng Bởi vì Diệt Thần nói dĩ nhiên là dung hợp không gian tinh thể. Chương 845, lộ ra. Dung hợp không gian tinh thể, mà không phải đạt được không gian tinh thể. Nếu như đem không gian tinh thể dung nhập vào tự thân trong không gian, hắn đem đạt được trình độ nào? Không gian tinh thể là thánh giai hậu kỳ cường giả ngưng tụ ra không gian thế giới phía sau, mới phải xuất hiện Đông tây. Mà bây giờ Ô Chí chỉ là thánh giai tứ cấp, lại có cơ hội dung hợp không gian tinh thể. Đây là khái niệm gì? Nếu là có thể thành công Hắn thậm chí có khả năng ở thánh giai tứ cấp ngưng tụ ra không gian thế giới. Nghĩ tới đây, ô trí cả người đều bắt đầu run rẩy. Điều này thật sự là quá khó có thể tin. Ở diệt thần tiên bối trong lòng, ta cũng không phải cái kia hoàn mỹ tuyển chọn. Nói cách khác, cùng thượng cổ thời kỳ yêu nghiệt thiên tài so sánh với, dù cho có phần mềm hợp tương trợ, ta vẫn kém rất nhiều. Nếu là có thể ở thánh giai tứ cấp ngưng tụ ra không gian thế giới, thực lực của ta đem sẽ đạt tới một cái trình độ khủng bố chứ? Thượng cổ thời kỳ yêu nghiệt thiên tài đều không thể tấn thăng đến hư giai, hắn nếu như muốn đánh nhau phá huyền linh thế giới ràng buộc, nhất định phải lánh lích hệ kính, quyết không thể đi huyền linh đại lục tu giả lộ. Ô trí trong lòng đột nhiên toát ra cái ý nghĩ này. Trong lúc nhất thời, tâm cảnh của hắn không gì sánh được thanh minh, lập tức suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự tình. Muốn tránh thoát huyền linh đại lục ràng buộc, liền tuyệt đối không thể đi huyền linh đại lục tu giả đi qua lộ. Bởi vì cho dù là ở thượng cổ thời kỳ, cũng không có ai có thể phá Tấn thăng đến hư giai, Nói cách khác, thượng cổ thời kỳ này tu giả đi qua lộ, cũng không phải chính xác lộ. Hắn hướng tránh thoát ràng buộc, cũng chỉ có thể đi ra một cái đặc biệt đường. Ở thánh giai tứ cấp ngưng tụ ra không gian thế giới chính là một cái bắt đầu. Ô trí trong con người bắn ra vô tận hào quang. Đối với con đường tương lai, hắn có rõ ràng nhận thức. Còn đang thần tướng quốc thời điểm, hắn thì có sông phá huyền linh đại lục chói buộc quyết tâm, thế nhưng khi đó, hắn căn bản không có ý thức được, đây là một cái con đường ra sao. Có thể, Tử Huyền công pháp cũng muốn buông tha. Ô Chí hai mắt sáng sủa, đối với tương lai phải đi lộ, hắn càng ngày càng rõ ràng. Trong lòng của hắn, muốn tránh thoát Huyền Linh Đại Lục giằng buộc, duy nhất có thể ỷ lại chỉ có trong đầu phần mềm hắc. Ta hiện tại chỉ có một phương hướng phòng định, đợi ta ngưng tụ ra không gian thế giới, ly khai thượng cổ tan biến chiến trường phía sau, tự tin đi nữa nghiên cứu. Ô Chí ở trong lòng nói rằng. Mà lúc này, Diệt Thần thân ảnh càng ngày càng ảm đạm. Mặc dù là ở thượng cổ thời kỳ, cũng chưa từng có người nào thử qua ở thánh giai tứ cấp ngưng tụ không gian thế giới, ngươi có thể thành công hay không, liền xem phần số của ngươi. Diệt thần trong con ngươi tràn đầy chờ mong chi sắc. Thế nhưng, vô luận Ô Chí có thể không thực hiện, hắn đều không thể chứng kiến. Lần thứ hai sâu đậm xem Ô Chí liếc mắt, diệt thần thân hình lóe lên, nhanh chóng trở thành nhạn, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Một bả quái dị chìa khóa chậm giai hướng Ô Chí bay tới, Ô Chí một tay lấy bên ngoài nắm trong tay, trên người bộc phát ra sự tự tin mạnh mẽ có thể không nương tụ không gian thế giới liền toàn dựa vào vận mệnh của hắn theo giết chết thân hình tiêu thất cả tọa đại điện cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt đứng lên cái này một tọa đại điện hoàn toàn là dựa vào diệt thân một luồng tàn hồn chống đỡ hiện tại một luồng tàn hồn hóa thành chìa khóa cả tọa đại điện cũng muốn tán loạn ôn trí thân hình thoát một cái nhanh chóng hướng bên ngoài đại điện bay đi ung ung hắn mới vừa bay ra đại điện không lâu sau đại điện rung động thì càng thêm kịch liệt rốt cục cả tọa đại điện triệt để sụp xuống Chân. Cú ạ tòa theo đại điện sụt xuống, ô chí nhà cả thế giới đều đang rung rung. Thấy vậy, ô chí không còn gì để nói. Một cổ lực lượng khổng lồ hướng hắn cho tới bây giờ, trực tiếp đưa hắn quyển bay ra ngoài, hắn thậm chí đều không sanh được chút nào sức phản kháng. Một lát sau, ô chí trước mắt ngoáng lên, thế giới biến ảo, hắn một lần nữa xuất hiện ở một tòa trên núi hoang. Sau đó liền thấy quang mang chớp thước, từng đạo thân hình xuất hiện, chính là rõ ràng thần đạo cùng cự thần đạo đệ tử, cũng đều bị cuốn bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải đang đang chiến đấu sao? Tại sao lại đi ra? Thảo, ta vừa mới chiến bại một đợt mãnh thú, đang chuẩn bị đi lĩnh thưởng cho, tại sao lại bị truyền tống đi ra? Ai có thể nói cho ta biết, đây là tình huống gì? Không khí của hiện trường một mảnh hỗn loạn, chúng tu giả cũng không biết phát sinh cái gì sự tình. Ô Chí sư huynh, rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình? Vì sao chúng ta đều bị truyền tống đi ra? Một gã rõ ràng thần đạo đệ tử hướng Ô Chí hỏi mọi người lập tức an tĩnh lại, cái lối đi kia tan vỡ, mọi người cơ duyên đến đây kết thúc, có thể được bao nhiêu, liền xem vận mệnh của các người. Ô Chí bình tĩnh nói, lúc này hắn cũng chứng kiến Khâu Nhược Tuyết đám người đều bị chuyển tống đi ra, khiến ô Chí cảm thấy vui mừng là Khâu Nhược Tuyết bọn người tấn thăng đến thánh giai, những người này đều là thần tướng nước Thiên tri tiêu tử cùng vô tận tinh hải tu giả so sánh với, bọn họ không hề thiếu tư chất, bọn họ thiếu là cơ duyên và tài nguyên. Nghe được Âu Chí mà nói. Tất cả mọi người là một bộ vẻ tức giận. Ha ha. Đột nhiên, Nhất Đạo sang sáng tiếng cười to truyền đến, trong thanh âm này tràn ngập khí tràng cường đại, chính là Cự Vô Phách. Mọi người quay đầu nhìn lại, mỗi một người đều khiếp sợ không thôi. Ô Chí cũng là không được tàn thán, cái này Cự Vô Phách dĩ nhiên đột phá bình cảnh, tấn thăng đến Thánh giai ngũ cấp. Cự sư huynh, chúc mừng chúc mừng. Ô Chí mỉm cười nhìn Cự Vô Phách, luôn miệng nói vui. Ha ha, Ô Chí sư đệ, ngươi cuộc gặp mặt này lễ ta thích. Ta có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tấn thăng đến thánh giai ngũ cấp, cũng là nhờ có ô Chí sư đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau đó có cái gì sự tình, xin cứ việc phân phó một tiếng. Cự vô phách tâm tình tốt, rất là sang sẵn nói với ô Chí. Ta đây liền không khách khí. Ô Chí cũng cười, ta chỗ này vừa lúc có một món sự tình, cần cự sư huynh trợ giúp. Có chuyện gì cứ việc nói, nếu là ta cự vô phách có thể làm được, tuyệt đối nghĩa bất dung tử. Cự vô phách vỗ ngực thang. Đại khí kêu lên. Đây chính là ô Chí kết quả mong muốn. Ta hiện tại có một việc cần đi làm, không còn cách nào bận tâm rõ ràng thần đảo chư vị sư huynh đệ. Ta hy vọng ở ta rời đi trong khoảng thời gian này, cự sư huynh có thể nhiều tha thứ một ít, đừng có bị còn lại đảo nhỏ đệ tử khi dễ. Ô Chí trịnh trọng nói. Cái này là chuyện nhỏ, có ta cự vô phách ở, không có nhân xem khi dễ rõ ràng thần đảo chư vị sư đệ. Cự vô phách không có bất kỳ do dự nào, lập tức đáp lại. Sau đó. Ô Chí hướng Tây Môn Hạo Nguyệt phân phó một phen, mang theo khâu nhược tuyết đám người ly khai. Khâu nhược tuyết, tiểu huyết, lưu tinh ba người là hắn thân cận nhất người, hắn lần này đi không gian tinh thể đại điện, hy vọng bọn họ có thể mượn không gian tinh thể, lĩnh ngộ ra càng nhiều hơn không gian chi lực. Còn như Hạ Đình, Nguyên Vũ, Huyền Nguyệt, Vô Danh, Ô Nha năm người, ở khâu nhược tuyết cần trợ giúp nhất thời điểm, bọn họ có thể bất ly bất khí, cũng nhận được ô Chí tán thành, ô Chí tự nhiên muốn cho bọn hắn một ít hồi báo. Ô Chí cho tới bây giờ đều không phải là một cái người vong ân phụ nghĩa. Đoàn người tốc độ rất nhanh, Ô Chí đồng dạng mở ra tiểu địa đồ phần mềm học, tận lực tránh được còn lại tu giả, sau đó chạy đến không gian tinh thể đại điện cho ở sơn cốc. Chương 846, lại vào không gian tinh thể đại điện. Sơn cốc này cùng núi hoang khí tức rất tương tự. Phỏng vấn. Thế nhưng, bên trong sơn cốc đã có tử huyễn cảnh biến ảo ra manh thú. Các ngươi theo sau lưng của ta, vô luận gặp phải cái gì cũng không dùng kinh hoàng. Ô chí muốn mọi người phân phó một phen. Khâu nhược tuyết đám người liền thanh ứng thị. Đi vào sơn cốc phía sau, mọi người liền cảm thấy cùng ngoại giới cách biệt. Đồng thời, một cổ khiến người ta phiền ác khí tức tỏ khắp mà đến, hẳn không thể lập tức rời đi nơi đây. Ở trên núi hoang thời điểm, mọi người đã có kinh nghiệm, nhưng thật ra còn có thể nhịn được. Bất quá rất nhanh, khâu nhược tuyết đám người liền phát hiện, mới vừa tiến vào sơn cốc trong, làm người ta tràn khí tức là có thể cùng núi hoang đỉnh cùng so sánh. Điều này làm cho mấy người trong lòng dung mình, bắt đầu âm thầm đề phòng. Rống. Một tiếng tiếng gào rung trời truyền đến, tiếp tục liền thấy một con khổng lồ manh thu từ bên trong sơn cốc lao ra, cái này manh thu khí tức hùng hậu, bạo lệ không gì sánh được. Thánh giai lục cấp tuột cùng manh thu. Khâu nhược tuyết đám người sắc mặt đều hãi tái nhận. Nếu như ô trí không biết tình huống, đột nhiên nhìn thấy khổng lồ như vậy manh thu, khẳng định cũng sẽ phi thường ngoài ý muốn. Chỉ là, hắn lúc này thần sắc lại kinh thường cực kỳ trong tay trường đao tùy ý vung lên, đao mang lõi ra, mánh thú bị cái này nhất đao trực tiếp chém thành hai khúc, ầm ầm kẽ trên mặt đất. khâu nhược tuyết bọn người là trừng lớn hai mắt, cảm thấy phi thường bất khả tư nghị. thánh giai lục cấp tột cùng mánh thú, ô trí sau đó nhất đao liền chém giết, cái này hiếu thắng đến trình độ nào? trong lúc nhất thời, mấy người đều là kinh hãi nhìn chằm chằm ô trí. ô trí nhún nhún vai, một ít tảo giác mà thôi, nếu như xuyên qua, các ngươi đồng dạng có thể ung dung chém giết. Thế nhưng khâu nhược tuyết đám người vẫn cảm thấy không thể tin tưởng. Tiếp đó, mọi người lại gặp phải vô số mánh thú, đồng dạng bị ô trí ung dung giải quyết. Minh bạch đây là huyễn cảnh sau đó, khâu nhược tuyết mấy người cũng muốn đi chém giết những thu dữ kia, nhưng là khi bọn họ đối mặt những thu dữ kia lúc, trực tiếp đã bị mánh thú trên người tán phát ra hung ác khí tức xông bay ra ngoài. Căn bản không phải một cái tầng thứ đối thủ. Ô trí tuy là nói cho bọn hắn biết đây là huyễn cảnh, nhưng là bọn hắn tự thân nhưng không có nhìn thấu cái này huyễn cảnh vẫn không còn cách nào giống Ô Chí vậy ung dung. Cuối cùng, mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ tránh sau lưng Ô Chí, nhìn hắn ung dung thoải mái đem những thú dữ kia nhất nhất giết chết. Một lúc lâu sau, Ô Chí mang theo mọi người đi tới không gian tinh thể trước đại điện. Gào! Nhất đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền vào trong thai của mọi người, chính là thủ hộ không gian tinh thể đại điện thủ hộ manh thú. Cái này thú giữ thực lực cường đại không gì sánh được, dù cho Ô Chí thực lực đã được đến tăng lên trên dịa rộng, thế nhưng đối mặt cái này manh thú Hắn vẫn cảm thấy một tia vô lực. Cái này thủ hộ manh thu thấp nhất cũng là thánh giai hậu kỳ cường giả, căn bản không phải ô Chi bây giờ có thể chống lại. Bất quá cũng may, hắn căn bản không cần cùng cái này manh thu chống lại, hắn chỉ cần lướt qua cái này manh thu, tiến nhập không gian tinh thể đại điện, đem không gian tinh thể đại điện dung hợp là được. Ô ô, đợi ô Chi đám người đi đến trước đại điện phương không xa lúc, khổng lồ kia manh thu dĩ nhiên phát sinh nhất đạo như nước nở thanh âm, một đôi con mắt nhìn chằm chằm Âu Chi rất là không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Đây là cái gì biểu tình? Ô Chí tò mò nhìn manh thú. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, chẳng lẽ là bởi vì diệt thần ngưng hóa thành chìa khóa? Nghĩ tới đây, hắn đem bên kia chìa khóa lấy ra, hướng về phía manh thú thoáng qua, thoáng qua. Ô. ô! Chứng kiến chìa khóa này, thú dữ Ô Minh thanh lớn hơn nữa, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí trong tay yêu chìa khóa, chắc cũng không chắc. Ô Chí có thể thấy rõ ràng, tại nơi thú dữ trong mắt tràn ngập bi ai chi sắc. Hắn trong nháy mắt minh bạch Cái này manh thú cùng giết chết quan hệ chỉ sợ không đơn giản. Quá chỉ chốc lát, manh thú dĩ nhiên né qua một bên, đem lối đi kia nhường lại, chủ động thả ô chí đi vào. Coi như ngươi thức thời, Ô chí cười đắc ý cười, cái này hung thú chủ động nhường đường, nhưng thật ra bất đi hắn một phen công phu. Mang theo khâu nhược tuyết đám người, ô chí lần thứ hai tiến vào không gian tinh thể đại điện. Hạo đáng không gian chi lực tỏ khắp mà đến, khiến tâm thần của mọi người không khỏi chấn động. Chuyện này... Nơi đây thật là nồng đậm không gian chi lực. Hạ đỉnh trừng lớn hai mắt, rất là kích động kêu lên. Nguyên vũ đám người càng là bất ham, trong mắt tất cả đều là lóe lên sao, thân thể đều ở đây không ngừng run rẩy. Ô chí thấy vậy, âm thầm buồn cười. Cái này cả tòa đại điện đều là không gian tinh thể, các ngươi ở nơi này lĩnh ngộ không gian lực, có thể được bao nhiêu, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Ô chí hướng mọi người nói. Nghe được hắn, khâu nhược tuyết bọn người là kích động không hiểu. Thánh giai tu giả chủ yếu nhất phương thức tu luyện chính là lĩnh ngộ không gian lực. Một người không gian chi lực đạt đến tới trình độ nào, ở mức độ rất lớn quyết định cảnh giới của bọn hắn cùng thực lực. Mượn ô Chi mà nói, hắn không gian chi lực đã lĩnh ngộ được thánh giai lục cấp, không gian chi lực cô động không gì sánh được. Hắn hiện tại mặc dù là thánh giai tứ cấp tu vi, nhưng là chiến lực của hắn so với rất nhiều thánh giai tứ cấp cường giả mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, hắn không gian chi lực đã lĩnh ngộ được thánh giai lục cấp, hắn tu luyện về sau đem không có bình cảnh. Chỉ cần nguyên khí đạt được, là có thể trực tiếp tấn thăng đến thánh giai lục cấp. Bởi vậy có thể thấy được, không gian chi lực lĩnh ngộ đối với thánh giai tu giả trọng yêu tính. Không gian chi lực nếu như lĩnh ngộ không đủ, dù cho ngươi chân nguyên lại hồn hậu, cũng vô pháp tấn thăng đến cảnh giới tiếp theo. Cái này không gian tinh thể đại điện, đối với mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là một cái trọng đại cơ duyên. Không đợi ô trí phân phó, khâu nhược tuyết đám người lập tức bắt đầu ngồi xuống cảng ngộ chung quanh không gian chi lực Âu Chí cười cười nhìn về phía phía trên cung điện bảo tọa, trầm mặc không nói. như thế nào dung hợp không gian tinh thể đại điện, hắn căn bản không có bất cứ manh mối nào. tay phải giơ lên, đem chìa khóa ở trước mắt lắc lắc, có thể không ở thánh giai tứ cấp dung hợp không gian tinh thể đại điện, liền toàn dựa vào ngươi. sau đó, thân hình của hắn khẽ động, hướng trên ghế bay qua. Tọa ở trên bảo tọa, ô trí vẫn là không có không biết như thế nào luyện không gian tinh thể đại điện, lấy tinh huyết vi dẫn, không gian đại thụ làm cơ sở, tác động huyết mạch chi lực lấy chìa khóa mở ra bảo tọa, luyện tinh thể. Đúng lúc này, một giọng nói ở ô trí trong đầu trở về đãng. Ô trí chấn động trong lòng, thanh âm này dĩ nhiên là từ trên chìa khóa truyền ra, chính là diệt thần thanh âm. Lấy tinh huyết vi dẫn sao? Ô trí tự lẩm bẩm, trong con mắt của hắn lúc nhích sáng quắc quá mang, do dự. Muốn xông phá huyền linh đại lục giang buộc, tấn thăng đến hư giai, khi trước lộ dám chắc được không thông, đã như vậy, ta liền đánh cuộc một lần. Hắn ở trong lòng hung hăng nói, thần tình vô cùng kiên định. Nhất đạo kia máu từ trong lòng hắn tuôn ra, một mạch hướng chiếc chìa khóa đó phun đi. Đây chính là ô chi trong cơ thể tinh huyết. Tinh huyết chiếu vào chìa khóa trên, một đạo chói mắt màu đỏ quang mang lóe lên, đem ô chi che phủ ở trong đó. Ở trong mắt ô chi, chìa khóa hấp thu hắn tinh huyết hậu, dĩ nhiên quỷ dị hướng bảo tọa phóng đi. Mà lúc này, bảo tọa đồng dạng ở tỏ khắp kia sáng chói mắt. Sau lưng ô chi, nhất đạo khổng lồ họa quyển trầm dài thư triển ra, đang dao động ra vô tận huyết mạch chi lực. Chương 847, dung hợp không gian tinh thể, tác động huyết mạch chi lực, lấy không gian trong cơ thể đại thụ làm cơ sở. Ezr dè kèo đường mạng tiểu thuyết mỉ ẩn hù ạ tản Ze la Ezr, phỏng vấn. Đây chính là diệt thần cho ô Chi kiến nghị. Ô Chi bây giờ không có bất cứ manh mối nào, chỉ có thể dùng diệt thần phương pháp. Hạo đang huyết mạch chi lực dẫn dắt chìa khóa, một mạch hướng ô Chi phía dưới mông bảo toả sắp đi. Ung ung, chìa khóa sắp vào bảo toa tròn, toàn bộ đại điện đều chuyển đến một trận dung động. Một cổ mênh ngông không gian chi lực đống nhiên dũng mãnh vào ô trí trong cơ thể, đánh thẳng vào trong cơ thể không gian chi thụ, khiến hắn có chút trở tay không kịp. Phúc! Một cửa tiên huyết phun ra, ô trí khí tức trong người vô cùng hỗn loạn. Hắn thật không ngờ, chỉ là đem chìa khóa sáp vào bảo tòa tròng, sẽ khiến hắn đã bị như vậy sóng động. Thật đáng sợ, ta thực sự có thể dung hợp cái này không gian tinh thể đại điện sao. Ô trí ở trong lòng nghi ngờ nói rằng, Tu Vi chỉ có tấn thăng đến thánh giai hậu kỳ. Mới có thể ngưng tụ không gian thế giới Dung hợp không gian tinh thể Hắn hiện tại chỉ có thánh giai tứ cấp Vừa mới tấn thăng đến thánh giai trung kỳ mà thôi Hắn muốn ở cái giai đoạn này Dung hợp không gian tinh thể Thực sự quá gian nan Như là đã bắt đầu Liền kiên quyết không có khả năng buông tha Trong con mắt của hắn lóe ra sáng quá quang mang Khí tức hạo đáng Vô cùng bền bỉ Hắn vội vã vận chuyển công pháp Dẫn dắt này xông vào bên trong cơ thể không gian chi lực Không ngừng trải vớt sợi không gian kia chi thụ Không gian chi thụ ở không gian chi lực trùng kích vào, lay động kịch liệt đứng lên. Thế nhưng, không gian kia chi thụ lại vô cùng bền bỉ, mặc dù không đoạn lay động, lại vẫn ngật đứng không ngã. Hô! Ô trí rốt cục thở phào, khiến trong cơ thể không gian chi thụ đi thích hướng không gian chi lực trùng kích. Rốt cục, trong cơ thể sóng động ổn định lại. Ở sau lưng của hắn, họa quyển không ngừng mà đáng giao động ra từng đạo huyết mạch chi lực, theo chìa khóa, rũ mánh vào ngồi xuống bảo tòa trong. Ô trí thân thể không ngừng rung, rung. Theo huyết mạch chi lực dũng mãnh vào, bảo, bảo tọa dĩ nhiên từ từ cùng ô Chí nối liền cùng một chỗ. Hai người tựa hồ thành một cái trình thể. Trên mặt của hắn thỉnh thoảng hiện ra thống khổ chi sắc. Cái này một cái quá trình cũng không phải nhẹ nhõm như vậy. Huyết mạch chi lực cùng trong cơ thể không gian chi thụ thành lập liên hệ, ở ô Chí trong ý thức, bảo tọa dĩ nhiên hóa thành từng đạo năng lượng sóng. Theo huyết mạch chi lực, dung nhập vào không gian kia chi thụ chung. Trong quá trình này, ô Chí thừa nhận vô lực đau đớn kịch liệt. Hắn dù sao chỉ là thánh giai cấp 4 tu giả, không có ngưng tụ ra không gian thế giới, trào vào bên trong cơ thể không gian tinh thể, chỉ có thể cùng không gian chi thụ giao chức cùng một chỗ. Kể từ đó, hắn sẽ dùng thân thể của chính mình, đem chọn tọa không gian tinh thể đại điện dung nhập trong đó. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không gian tinh thể không ngừng tại không gian chi thụ bên trong ngưng tụ, mà ô Chí ngồi xuống bảo tọa lại đang từ từ biến hạ. thang đến cuối cùng, toàn bộ bảo tọa hoàn toàn tiêu thất. Mà chung quanh không gian chi lực nhưng không có ngưng hẳn, tiếp tục hướng trong cơ thể hắn vào tới, quá trình này đem duy trì liên tục đến toàn bộ không gian tinh thể đại điện hoàn toàn biến mất mới thôi. Phồng lên. Ô chí bây giờ cảm giác duy nhất chính là phồng lên, trong cơ thể hắn tiểu thật giống bị nhảy vào vô số khí thể một dạng, không ngừng bành trướng, hắn có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung cảm giác. Hơn nữa, loại đau khổ này làm cho không người nào có thể thừa nhận. Tiếp tục như vậy không được, vẹn vẹn chỉ là một bảo tọa. Ta liền muốn không chịu nổi, không đợi toàn bộ không gian tinh thể đại điện dung vào bên trong cơ thể, ta sẽ bạo thể mà chết. Ô chí vội vàng kêu lên. Không có không gian thế giới, muốn dung hạ khổng lộ như vậy không gian tinh thể đại điện, thực sự quá khó khăn. Không gian thế giới. Đối không gian thế giới, không gian của ta chi thụ đã hoàn thành lớn lên, bước tiếp theo chính là ngưng tụ vô ích. Gian thế giới. Chỉ là, như thế nào ngưng tụ không gian thế giới, trong óc của hắn cũng trống rỗng. Không gian thế rơi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn tâm lý cũng lo lắng, lại càng là không có manh mối. Mà theo không gian chi lực dũng manh bảo, không gian kia chi thủ cũng đang không ngừng bành trướng. Ôi Chí cảm giác, hắn lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết. Lúc này, hắn thậm chí quên loại đau đớn này. Trấn tĩnh, trấn tĩnh, nhất định phải trấn tĩnh. Hắn không ngừng ở trong lòng kêu lên, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, khiến náo hải trống rỗng. Từ từ, hắn thực sự bình tĩnh trở lại, dĩ nhiên rơi vào trong tu luyện. Ở trong cơ thể hắn, không gian kia chi thụ còn đang không ngừng bành trướng, đem ô chi dòng máu đều đè ép muốn đình chỉ lưu động. Tóc mảnh nhỏ huyết quản không ngừng bạo liệt, cả người hắn giống như là một cái huyết nhân. Đúng lúc này, trong cơ thể hắn không gian chi thụ dĩ nhiên vật mẹo, tựa như ở kéo duôi, lại hướng là đang co rút lại. Đột nhiên, tại không gian chi thụ thụ tâm trung sinh ra nhất đạo mảnh nhỏ tiểu nhân cái khe. Cái hở này thượng tràn đầy nồng nặc không gian chi lực. Dần dần, cái khe kia bắt đầu hướng tứ chu thay đổi càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng hình thành một không gian riêng biệt. Đây chính là không gian thế giới hình thức ban đầu. Ô trí chìm vào trong tu luyện, đối với cái này tất cả thờ ơ. Khi này hẹp tiểu nhân không gian thế giới sinh thành sau đó, không gian tinh thể giống như là tìm được phát tiết cửa, không ngừng dũng mãnh vào không gian kia trên thế giới. Chỉ là, không gian tinh thể nhiều lắm, mà không gian kia thế giới lại quá nhỏ, trong thời gian rất ngắn, toàn bộ không gian thế giới đã bị không gian tinh thể tràn đầy. Thế nhưng không gian tinh thể vẫn đang không ngừng dũng mãnh vào không gian thế giới. Theo không gian tinh thể dũng mãnh vào, không gian kia thế giới lại bị chậm rãi ban ra. Không gian tinh thể dũng mãnh vào không gian thế giới, Ô Chí trong thân thể cái loại này phồng lên cảm giác trong nháy mắt tiêu thất, áp lực của hắn bỗng nhiên nhẹ một chút, cái loại này bạo liệt nguy hiểm giải trừ. Ô Chí chìm vào trong tu luyện, không gian tinh thể đại điện còn đang chậm rãi hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh vào. Thế nhưng, nguyên nhân là không gian của hắn thế giới quá nhỏ hẹp. Mà tràn vào không gian tinh thể lại quá nhiều, không gian kia thế giới đã ở một chút xíu bị no căng. Bất quá, quá trình này thực sự quá chậm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khâu nhược tuyết đám người còn đang cảm giác ngộ không gian lực, nhưng không có phát hiện, toàn bộ đại điện ở một chút xíu nhỏ đi. Đương nhiên, biến hóa này phi thường thông thả. Trong nháy mắt, gần 2 tháng đi qua, cả tọa không gian tinh thể đại điện đã còn dư lại không nhiều lắm. Khâu nhược tuyết đám người sớm đã đình chỉ tu luyện, trơ mắt nhìn không gian tinh thể đại điện tiêu th Mà lúc này, Ô Chí Tu Vi lại bị Minh Ngông Không Gian chi lực trực tiếp bức đến thánh giai ngũ cấp. Kinh khủng tốc độ tăng lên, Còn như trong cơ thể hắn không gian thế giới đã thay đổi cùng không gian tinh thể đại điện một kích cỡ tương đương. Chỉ là, không gian của hắn bên trong thế giới hoàn toàn bị không gian tinh thể đại điện tràn đầy. Rốt cục, một điểm cuối cùng không gian tinh thể cũng bị Ô Chí hấp thu hầu như không còn, Ô Chí mở hai mắt ra. Ở trong mắt hắn, không gian vòng xoay chuyển động, vô tận không gian chi lực không ngừng trôn vùi, gây dựng lại Khâu nhược tuyết đám người thấy vậy, cũng rốt cục thở phào. Bọn họ căn bản không biết, cái này không gian tinh thể đại điện tại sao lại tiêu thất. Nội thị trong cơ thể, đối với mình biến hóa, ô trí kích động không nớt. Thánh Giai ngũ cấp, nương tụ ra không gian thế giới, thậm chí còn dung hợp một cái không gian tinh thể đại điện. Cái này là bậc nào huy hoàng sự tình. Trong lúc nhất thời, ô trí trong lòng tràn ngập tự tin. Hắn đã chính thức bước vào trùng kích hư Giai bước chân của. chương 848, Thánh Ma. Theo ô trí đem không gian tinh thể đại điện dung nhập vào không gian thế giới, cả cái sơn cốc dịch phát sinh biến hóa lớn. Giống. Thủ hộ manh thú trừng mắt ô trí, phát sinh nhất đạo không cam lòng tiếng gào thét. Ta và ở không gian tinh thể hữu duyên, chức trách của ngươi liền là thủ hộ cái này không gian tinh thể, hiện tại như là đã bị ta chiếm được, không bằng ngươi sau đó liền đi theo ta. Ô trí nhìn manh thú, mỉm cười nói. Cái này thủ hộ thú giữ thực lực kinh người, đã đạt được thánh giai lục cấp cảnh giới đỉnh cao. Chủ yếu nhất là của hắn huyễn cảnh Thuận. một khi thi triển, có rất ít người có thể nhìn thấu. Giống. Thủ hộ manh thu hung ác trừng ô trí liếm mắt, tràn ngập cảnh cáo ý tứ hàng súc. Đó lấy, cái này manh thu trực tiếp ly khai. Trách trách của hắn là thủ hộ cái này không gian tinh thể. Nếu không gian tinh thể đã bị ô trí lấy được, trách nhiệm của hắn cũng liền kết thúc. Từ nay về sau liền hoàn toàn tự do, hắn như thế nào lại nguyện ý theo ô trí. Đáng tiếc, nếu không ta đem nhiều cường đại giúp đỡ. Ô trí khuôn mặt tiếc hận tiế Ô đại ca, thực lực của ngươi bây giờ đạt đến tới trình độ nào? Lưu Tinh hướng Ô Chí hỏi, tràn đầy dáng vẻ mong đợi. Hạ đỉnh bọn người hướng Ô Chí nhìn lại. Ô Chí buồn cười nhìn mọi người, ta cũng không biết đạt đến tới trình độ nào. Lời của hắn khiến mọi người rất là thất vọng. Bất quá hắn nói cũng phải tình hình thực tế, hắn hiện tại thực sự không biết mình thực lực đạt được trình độ nào. Hắn nguyên bản là có thánh giai lục cấp tột cùng chiến lực, hiện tại cảnh giới để thăng đại thánh giai ngũ cấp, càng là ngưng luyện ra không gian thế giới. Dung hợp một cái khổng lồ không gian tinh thể Chiến lực mới có thể cùng thánh giai hậu kỳ cường giả đánh một trận đi Di Sơn cốc này huyễn cảnh đang từ từ tiêu tán Khâu nhược tuyết đột nhiên mở miệng nói Ô trí đáng người hướng nhìn bốn phía Rõ ràng cảm giác được huyễn cảnh đang từ từ tiêu thất Nơi này huyễn cảnh là thủ hộ manh thu bố trí Hiện tại ở thủ hộ manh thu ly khai Huyễn cảnh dĩ nhiên là muốn tiêu thất Ô trí trầm ngâm một tiếng Chầm rãi nói rằng Đi thôi, chúng ta cũng nên ly khai Ở chỗ này hơn 2 tháng, còn không biết hiện tại giới bên ngoài biến thành bộ dáng gì nữa. Ô chí hướng mọi người nói. Theo không gian tinh thể đại điện tiêu thất, ở không gian tinh thể đại điện trô ở vị trí, xuất hiện nhất đạo khổng lồ không gian môn nhà. Đây chính là cái này tiểu thế giới xuất khẩu. Bất quá ô chí cũng không vội mở ra ly khai. Đúng lúc này, ô chí đám người trong thai đột nhiên truyền đến từng đạo thanh âm đánh nhau. Hơn nữa, theo hảo cảnh tràn đầy tiêu tán, thanh âm đánh nhau càng ngày càng rõ ràng. Đây là tình huống gì? Khâu Nhược Tuyết đám người đều đem ánh mắt nhìn về phía Ô Chí. Vô hình chung, Ô Chí đã thành mọi người nhân vật thủ lĩnh. Cái này tiếng đánh nhau chắc là ở ảo cảnh bên ngoài. Ô Chí cau mày một cái, bình tĩnh nói, tiếng nói của hắn vừa, huyễn cảnh hoàn toàn tiêu thất, tiếng đánh nhau cũng càng thêm rõ ràng, bởi vì đang lúc bọn hắn phía trước cách đó không xa, khiến vẻ mặt của mọi người rất là cổ quái. Huyễn cảnh tiêu thất, bọn họ dĩ nhiên xuất hiện ở một mảnh phía trên vùng bình nguyên, còn như sơn cốc Hoang dã toàn bộ đều biến mất. Tô Chí đã biết từ lâu, Sơn cốc này là một mảnh huyến cảnh. Huyến cảnh Sơn cốc nhìn như vô cùng to lớn, kỳ thực chỉ có khoảng mấy trăm thước. Hảo huyền diệu huyến cảnh. Tô Chí lần thứ hai tán thán một tiếng. Hắn và những thứ này tu giả trong lúc đó chỉ cách xa nhau mấy trăm mét, bởi vì hảo cảnh tồn tại, hắn dĩ nhiên không có nghe được ngoại giới tiếng đánh nhau. Rất nhanh, Tô Chí hai hàng lông mày lần thứ hai chăm chú nhăn lại. Cái này giao chiến song phương. Dĩ nhiên là thần vực liên minh đệ tử cùng ma vực đệ. Một dạng, ma đấu nhất kích liệt, rõ ràng là song phương thánh giai trung kỳ cường giả. Khiến ô Chí cảm thấy hết ý là, đã thánh giai ngũ cấp cự vô phách, lại bị một cái ma vực cường giả đánh bẹp, hết hoàn toàn ở vào phía dưới. Ma vực cường giả rất tuổi trẻ, ô Chí cũng chưa từng thấy qua. Trừ cái đó ra, ma vực nhất phương còn có hai cường giả ô Chí không biết, bọn họ và quỷ gỗ dầu, hàm đan, tô đan hồng ba người liên thủ. Đem thiên nguyên ba người áp chế không có chút nào tính tỉnh. Tổng cộng 6 gã thánh giai trung kỳ cường giả. Gì? Không gian môn nhà. Không biết là người nào chứng kiến giữa không trung môn nhà, lớn tiếng kêu lên. Rất nhanh, những người khác cũng chứng kiến huyền đứng ở giữa không trung không gian môn nhà. đó lấy, tất cả mọi người đình chỉ tranh đấu, nhìn chầm chầm giữa không trung môn nhà, cùng với môn nhà phía dưới ô trí đắng người. Những thánh giai đó trung kỳ cường giả thấy vậy, từng cái sắc mặt trong nháy mắt thay đổi xấu xí không gì sánh được. Không gian môn hoàng không gian tinh thể tương quan liên hệ, hiện tại tại không gian môn nhà xuất hiện, cũng liền đại biểu cho không gian tinh thể đã bị người lấy đi, những người này sắc mặt đương nhiên sẽ không đẹp. Siêu siêu siêu. Mọi người thân hình loại ra, rất nhanh thì đi tới ô Chí trước mặt của. Ha ha, ô Chí sư đệ, người rốt cục xuất hiện. Cự vô phách chứng kiến ô Chí thương phấn kêu to lên. Hiện tại thần vực liên minh bị ma vực áp chế, cự vô phách thân là thánh giai cường giả cấp 5, tự thân áp lực cũng phi thường lớn. Thiên Nguyên đám người nhìn thấy Âu Chí cũng là ánh mắt phức tạp, đồng thời lại đấu kỹ Âu Chí vận khí tốt, cái này tiểu thế giới không gian tinh thể rốt cuộc lại bị hắn lấy được. Bất quá, bọn họ cũng đều biết Âu Chí thực lực cường đại, mà bây giờ thần vực liên minh lại bị ma vực cắp chế, chính là cần Âu Chí cái này nhóm cường giả. Âu Chí huynh đệ, gần nhất thần vực liên minh thời gian sống rất khổ a. Thiên Nguyên đám người nhìn Âu Chí, khổ sở nói rằng. Âu Chí đưa mắt nhìn sang những ma vực đó cường giả, người chính là Âu Chí. Đó cùng cự vô phách đối chiến cường giả thanh niên ngạo nghẽ nhìn Âu Chí, lạnh lùng nói ra. Âu Chí lúc này mới nhìn đến, tu vi của đối phương lại nhưng đã đạt được thánh giai lục cấp, mặc dù chỉ là mới tiến cấp không lâu sau, nhưng là phi thường đáng sợ. Ngươi là ai? Âu Chí lãnh đạm liếc đối phương liếc mắt, bình tĩnh nói. Cái này ma vực tu giả cảnh giới tuy là rất cao, lại căn bản không thả ở trong mắt Âu Chí. Ma vực, thánh ma, một cổ khí thế cường đại từ thanh niên kia trên người tản ra một mạch hướng Ô Chí Quận sẽ đi. Chỉ là, hơi thở của hắn vọt tới Ô Chí trước mặt của, như bùn vào đại hải, trong nháy mắt không có bất kỳ khí tức gì. Ô Chí lạnh lùng nhìn hắn, khắp khuôn mặt là trâm trọc chi sắc. Thánh giai ngũ cấp. Thánh ma trong con ngươi bạo nổ phát ra đạo đạo tinh mang, lạnh lùng nhìn Ô Chí. Cho đến lúc này, hắn mới nhìn rõ Ô Chí cảnh giới. Thánh giai lục cấp. Cũng không gì hơn cái này. Ô Chí lạnh lùng nói, "Tiểu tử, nói thế nào đây?" Có tin ta hay không hiện tại liền diện ngươi? Ma vực trong hàng đệ tử, một gạ thánh giai tứ cấp tột cùng cường giả lớn tiếng hướng ô trí quát lớn. Tên này thánh giai trung kỳ ma vực đệ tử ô trí cũng chưa từng thấy qua, chắc là cùng thánh ma cùng nhau tiến nhập cái này tiểu thế giới. Ở trước mặt của ta, ngươi chính là một cái giấc rưởi phế vật, ngươi lại cái gì tư cách ở trước mặt ta kêu gào. Ô trí thần tình băng lãnh, trong con ngươi bắn xuất ra đạo đạo sát cơ. Muốn chết? Tu giả nổi giận, thân hình khẽ động. Một mạch hướng Ô Chí đánh tới, ở hai tay của hắn trong lúc đó, tỏa khắp xuất ra đạo đạo âm sâm khí tức, tà dị không gì sánh được, cực kỳ quỷ dị. Một đôi u lanh tay trưởng, một mạch chụp vào Ô Chí huyết hầu, tốc độ nhanh đến cực hạn. Chương 849, Chiến Thánh Ma. Ma vực đệ tử Song Trưởng rất nhanh không gì sánh được, tựa như bén dao mang, một mạch hướng Ô Chí huyết hầu cắt tới. Phỏng vấn. Ma Ô Chí lại như là dọa sợ một dạng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, tựa hồ căn bản không có chứng kiến đối phương công kích mắt thấy tu giả song trưởng sẽ từ ô trí ít hầu ra xuyên thấu đi, lúc này, tu giả trong mắt đã lộ ra đắc ý chi sắc. Hắn đối với tốc độ của mình từ trước đến nay tự tin, bằng vào vượt qua người ta một bậc tốc độ, đã quỷ dị khó lường, lực công kích kinh người đôi bàn tay, hắn đã từng lấy thánh giai tam cực tu vi, bước lui một gã thánh giai cấp 4 cường giả. Đây chính là hắn vốn để kiêu ngạo. Khiêu chiến vượt cấp với hắn mà nói cho tới bây giờ đều là cơm thường. Sở dĩ! Đối mặt ô chi cái này thánh giai ngũ cấp cường giả, hắn không có bất kỳ ý sợ hãi, ngược lại chiến ý vô cùng. Thánh giai ngũ cấp, ở trước mặt ta vẫn là rác rưỡi. Tu giả ở trong lòng khinh thường kêu lên. Hắn lại không nhìn thấy, lúc này ô chi trong mắt tất cả đều là châm chọc chi sắc. So với tốc độ, ô chi còn chưa từng có ở phương diện tốc độ thua bởi hắn người, húng chi vẫn là một cái so với hắn cảnh giới thấp tu giả. Kết thúc đi, tu giả trên mặt của tràn đầy dữ tợn chi sắc. Bạo nổ giống một tiếng, hai bàn tay bỗng nhiên tìm tòi, trong nháy mắt đến ô chí nơi cổ họng. Đúng lúc này, không trung đột nhiên lóe ra nhất đạo nóng rực bạch mang. Cái này bạch mang xảo túng tức thệ, mọi người ở đây nháy mắt sát na, lại lần nữa bình tĩnh lại. A. Nhất đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, giữa không trung phiêu đã một chùm tiên huyết. Công kích ô chí tu giả ôm hai cái tay cánh tay, liều mạng hướng về sau lui nhanh. Tại nơi trên mặt đất, thình lình nằm một đôi máu rầm rề cổ tay, ô chí rung động liên tục. Nhất đau, ô trí đem tu giả cánh tay của chém xuống đến. Tốc độ kia nhanh đến cực hạn, khiến người ta khó mà phòng bị. Trong lúc nhất thời, hiện trường vắng vẻ không tiếng động, chỉ có tu giả tiếng hét thảm. Ngươi dĩ nhiên đoạn hai tay của hắn. Đọc truyện tại H.T.T.P. Thánh ma trong mắt lóe ra sát ý nồng nặc, lạnh như băng trừng mắt ô trí. Hắn muốn giết ta, ta đoạn hắn một đối thủ cánh tay, đã là thủ hạ lưu tình. Ngươi nếu như cảm giác không hài lòng, ta có thể ở phiền phức một lần trực tiếp giải trừ nổi thống khổ của hắn, tiếng kêu của hắn thực sự quá ổn. Ô Chí lạnh lùng nói ra, hắn trên tay phải vướt vướt một bả bén phi đao. Thánh ma sâu đậm nhìn hắn, ngươi rất ngông củng, bất quá ta vẫn nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, giao ra cái này tiểu thế giới không gian tinh thể, ta hiện thiên có thể tha cho ngươi một mạng. Vừa nói, từ trên người của hắn buộc phát ra nồng nặc khí thế. Hắn là thánh giai cường giả cấp 6, mạnh hơn ô Chí một cấp bậc. Thế nhưng, ở ô Chí phía trước, cảnh giới trên lệch cơ hồ có thể không cần tính. sở dĩ đối với thánh ma. huy hiểm, ô trí cảm thấy phi thường buồn cười, mà trên mặt của hắn cũng treo đầy chẳng đáng. ngươi có thể đi tới nơi này, vậy cũng đạt được một cái không gian tinh thể đi. ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, giao ra không gian tinh thể, ta có thể tha cho ngươi một mạng. về phần bọn hắn, sẽ không có số may như vậy, trừ phi bọn họ cũng có không gian tinh thể. ô trí hờ hững nhìn thánh ma, sau đó nhúng tay chỉ hướng còn lại thánh giai trung kỳ ma vượng đệ tử. Cũng không thấy hắn có động tác gì, trong tay hắn trôi phi đao lại đột nhiên tiêu thất. Mọi người chỉ thấy một ánh hào quang lóe ra, còn chưa phản ứng kịp, liền nghe được tên kia tu giả tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng. Ở cổ họng của hắn ra, nhất đạo huyết động có thể thấy rõ ràng, lúc này đang không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra tiên huyết. Mọi người thấy vậy, đều không khỏi nuốt nước miếng. Nữa xem ô trí, ở trong tay của hắn, thình lình có một thanh nhuộm máu tươi phi đao. Chính là thanh kia sắt thánh giai tứ cấp cường giả phi đao. Một gã thánh giai trung kỳ cường giả, cứ như vậy vẫn lạc. Người dĩ nhiên giết hắn. Ảm, N. B.S.G. Thánh ma hung ác trừng mắt ô Chí phẫn hận gầm hết lên. Một cổ manh liệt sát khí từ trên người của hắn đáng dạng ra. Ở phía sau hắn, những ma vực đó đệ tử cũng đều đề phòng, từng cái gồ lên khí tức, cảnh giác nhìn ô Chí. Ô Chí sát một gã thánh giai trung kỳ cường giả, những thần vực đó liên minh đệ tử cũng hưng phấn không thôi. Mắt thấy ma vực đệ tử rút ra ra nguyên khí. Thần vực liên minh đệ tử chiến ý tăng vọt, cũng đều rút ra ra nguyên khí, cùng ma vực đệ tử giằng co. Đối với lần này, Ô Chí cũng không thèm để ý. Ta nói rồi, hắn qua ổn, ta giúp ngươi kết hắn. Ô Chí nhìn Thánh Ma, ta mới vừa đề nghị ngươi suy tính một chút, ngươi bằng chừng ấy tuổi, có tu vi bây giờ không dễ dàng, không nên sai lầm. Ta giết ngươi. Thánh Ma hoàn toàn nổi giận. Ô Chí lúc này ở coi rẻ hắn a? Một cái thánh giai ngũ cấp tu giả, Dĩ nhiên coi rẻ hắn cái này thánh giai cường giả cấp 6, điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Nguyên bản, ô chí hẳn là ở trước mặt hắn ti đầu gối cầu xin tha thứ mới đúng. Ma vực đệ tử vô cùng phẫn nộ, thần vực đệ tử cũng kích động không hiểu. Nhất là thiên nguyên các loại thánh giai cấp 4 cường giả, nhìn về phía ô chí lúc, từng cái một ánh mắt cực kỳ phức tạp. Nguyên bản, ô chí đối mặt bọn hắn cũng chỉ có con đường trốn, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, ô chí đã rất xa đưa bọn họ bỏ lại đằng sau. ha ha. Đánh đi." Cự Vô Phách cười như điên. Ô Chí chưa từng xuất hiện lúc, hắn là duy nhất một cái thánh giai cường giả cấp 5, chỉ có thể từ hắn đến đối mặt Thánh Ma, chưa Ô Chí cũng tấn thăng đến thánh giai ngũ cấp, áp lực của hắn lập tức nhẹ rất nhiều. Thánh Ma thân hình như điện, một mạch hướng Ô Chí ban đến. Ở bàn tay của hắn trong lúc đó, một cây trường thương xuyên thấu hư không, một mạch hướng Ô Chí đâm tới. Cái này nhất thương nhìn như bình thản không có gì lạ, nơi đi qua, không gian chung quanh không ngừng sụt xuống, cuồng bạo không gì sánh được thây a, thánh ma trợn quát một tiếng, khí thế hung hãn, đem các loại ma vực đệ tử toàn bộ chém giết. ô chí rút ra ra băng phong hàn liệt đao, hướng cự vô phách đám người kêu lên, sau đó quơ lên trường đao, nên hướng thánh ma. trường đao vung ra, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được. ầm, hai người nguyên khí đụng vào nhau, đạng giao động ra kịch liệt sóng động, hướng bốn phía lan tràn đi. được, lại tiếp ta nhất đao. ô chí thân hình thoát một cái, chiến ý phóng lên cao, lớn tiếng kêu lên. Thánh ma trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn cao hơn ô Chí một cảnh giới, mới vừa trong đụng trạng, hắn dĩ nhiên không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Thật mạnh, hắn ở trong lòng kêu lên. Nếu như cho hắn biết, ô Chí vừa rồi chỉ là thuận tay một kích, không biết hắn sẽ có cảm thụ gì. Bên kia, thân vực đệ tử ở cự vô phách đám người dưới sự hướng dẫn, cũng hướng ma vực đệ tử đi giết. Ma vực nhất phương nguyên bản có sáu gã thánh giai trung kỳ cường giả. Bây giờ bị ô Chí bắn giết một người. Mạnh nhất thánh ma từ ô trí đối phương, còn dư lại bốn người, cự vô phách đám người vừa lúc một người đối phó một cái. Bất quá, cự vô phách là thánh giai ngũ cấp cường giả, thần vực nhất phương rõ ràng chiếm thượng phong. Sắc, cự vô phách vũ động cự phủ, bao lấy cuồng bạo khí thế, một mạch hướng tên kia ma vực đệ tử bộ tới. Vẹn vẹn chỉ một cú đánh, người cường giả kia tựa như giống như bị chạm điện, cả người hướng về sau ném bay ra ngoài, một đường phun nội tiên huyết. Ha ha, cự vô phách thư sướng cùng. Mà quỷ gỗ dầu ba người thấy vậy, cũng kinh hãi không thôi, căn bản là không có cách cùng thiên nguyên đám người chăm chú chiến đấu. Một lát sau, đã bị thiên nguyên ba người áp tại hạ phòng, khiến trong lòng của bọn họ khổ sắp không gì sánh được. Trường 850, một cây trường thương. Cự vô phách một kích đánh bay đối thủ, lớn hai chân trên mặt đất một bước, cả người như đạn pháo một dạng, một mạch hướng người nọ đuổi theo. Nhìn hắn tư thế, đây là muốn thừa cơ đem đối phương chém giết ta. Mà lúc này đây... Quỷ gỗ dầu ba người bởi vì phân tâm nhìn hắn, cũng bị Thiên Nguyên ba người có liên tục bại lui, tình cảnh kham ưu. Bên kia, Ô Chí tùy ý huy động Băng Phong Hàn Lửa Đao, cùng Thánh Ma có khó phân thắng bại. Hắn không gian chi lực hùng hồn không gì sánh được, có toàn bộ không gian thế giới làm hậu thuẫn, không gian chi lực giống như là không lấy tiền một dạng, điên cuồng trào ra ngoài. Hắn mỗi nhất đao vung ra, đều có thể bị bám nồng nặng không gian chi lực. Thậm chí, không gian chung quanh đều ở đây hắn dưới sự công kích run rẩy động không ngừng. Thánh ma Việt chiến càng sợ, lúc mới bắt đầu, hắn còn không có sử dụng toàn lực, thế nhưng ô trí quá mạnh, hắn không thể không đem để thăng mình công kích. Thế nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện, vô luận bản thân phát huy ra bao nhiêu thực lực, ô trí đều là một bộ vân đạm phong khinh biểu tình, tựa hồ căn bản không lưu ý. Cái này điều này sao có thể? Thánh ma trong lòng như ngập trời hãi lãng một dạng, kịch liệt sôi trào. Hắn đường đường thánh giai cường giả cấp 6, ở ô trí trước mặt của chính là một cái chê cười. Cái này sẽ là của ngươi toàn bộ thực lực sao? Tựa hồ không được tốt lắm a. Ô trí thản nhiên nói, trên mặt mang chế nhạo nụ cười. Với hắn mà nói, thánh ma bây giờ không có khiêu chiến tính. Nghe được ô trí mà nói, thánh ma thần sắc cấp tốc biến ảo. Trên mặt hắn âm tinh bất định, tựa như đang làm một cái quyết đoán. Đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi nếm thử thực lực chân chính của ta. Thánh ma bỗng nhiên trợt quát một tiếng, khí tức trên người cũng theo đề thăng rất nhiều. Ồ! Ô Chí trong nháy mắt bị kích ra hứng thú, tốc độ công kích cũng theo chậm một chút. Hắn ngược lại là phải nhìn, thánh ma hay là thực lực chân chính lại cường đại đến trình độ nào. Hắn đối với thực lực của chính mình phi thường có tự tin, sở dĩ, cũng không cho là thánh ma có thể uy hiếp được hắn. Bởi vì hắn rất muốn biết, mình bây giờ thực lực đạt được trình độ nào. Thánh ma thần sắc trình trọng, chỉ thấy hắn tay trái ở chữ vật nguyên giới thượng một, một cây trường thương xuất hiện ở trong tay. Chứng kiến trường thương này, ô Chí Long mi không khỏi dương dương. Trường thương này cả vật thể đen kịt, mặt ngoài có một cổ khí tức kinh khủng bắt đầu khởi động, hơi thở này băng lãnh, tà ác, thâm thúy. Hơn nữa, xem thánh ma bộ dạng, dù cho chỉ là bưng trường thương, đều phi thường cật lực. Súng này, thật không đơn giản. Ô chí hai mắt không khỏi nhau lại. Từ trường thương này trên, hắn cảm thụ được một cổ làm người ta run rẩy khí tức. Thiếp ta nhất thương. Thánh ma trợn quát một tiếng, toàn thân nguyên lực điên cuồng chạy trồm, không gian chi lực càng là xoay tròn cấp tốc hắn bưng trường thương đột nhiên hướng ô trí đâm ra đi một kích này bình thản không có gì lạ chính là nhất chiêu đơn giản bình gai nhưng chính là một chiêu này ô trí lại cảm thụ được cường đại nguy cơ một cổ khí tức kinh khủng từ trường thương chi trên tuấn ra tựa như giữ tận cự thú muốn đem ô trí canuốt băng lãnh tà ác thâm thúy không thể ngăn cản trong lúc nhất thời ô trí trong đầu mọc lên vô tận tâm tình tiêu cực thật là đáng sợ trường thương ô trí tự nhiên biết đây không phải là thánh ma cường đại mà là chui này thường quá kinh khủng, hắn thậm chí không dám đi ngăn cản đối phương công kích, chỉ cần hắn xuất đao ở trường thương này phía dưới, hắn trường đao tuyệt đối sẽ tan vỡ. Hai người căn bản không ở một cái tầng thứ, thân hình của hắn chớp động, tử huyền thân pháp triển khai, hướng hai bên trái phải tránh đi. Thế nhưng hắn rất nhanh lại phát hiện, trung quanh hắn hư không hoàn toàn bị phong tỏa lại, tránh cũng không thể tránh. Đây rốt cuộc là đẳng cấp gì nguyên khí? Ảm, nở bờ, sv, ô chi ở trong lòng kêu to lên may mà thánh ma cảnh giới quá thấp, căn bản là không có cách phát huy ra trường thương mỹ lực, cho dù là đâm ra cái này nhất thương, cũng hầu như hao hết toàn thân hắn tất cả khí lực. Lúc này, hắn sắc mặt đã cực kỳ tái nhợt. Không gian nứt sát, nếu không thể tránh, vậy đỡ được. Âu Chi vội vã mở ra không gian nứt sát phần mềm hất, nhất đạo vô hình sóng hướng đi thánh ma bao phủ đi, trung quanh không gian chi lực bắt đầu vẩn mẹo. Thế nhưng, không gian kia sóng động gặp phải thánh ma trường thương trong tay, đung nhiên đã dao động ra một vệt sóng gợn. Tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Đối phương trường thương trong tay dĩ nhiên có thể ngăn chặn không gian nước giết phát động. Thấy vậy, ô Chi sắc mặt rốt cục biến. Trường thương này quá quỷ dị. Chỉ là, trường thương tuy là có thể ngăn chặn không gian nước sát, lại không thể hoàn toàn ngăn cản không gian nước sát, chỉ thấy từng đạo không gian chi nhận vạch về phía nước sơn màu đen trường thương kích khởi nhiều hơn màu đen hỏa hoa. Trường tốc độ của súng thay đổi càng thêm chậm. Thánh ma thân thể không ngừng run rẩy, trên mặt mồ hôi đầm đìa, gắt gao cắn cứng nha. Ô Chí mở ra không gian nước sắt phần mềm ở phía sau, hắn thay đổi càng thêm gian nan. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể kiên trì đến khi nào." Ô Chí hờ hững nói rằng, thậm chí cũng không có hướng Thánh Ma phát động công kích. Vẹn vẹn chỉ là nhất đạo không gian nước sắt phần mềm hắc, ngăn chặn ở trường tốc độ của súng, Ô Chí liền dừng lại. Hắn muốn xem Thánh Ma bị thanh trường thương kia sinh sinh hao hết. Một nén nhang phía sau, Thánh Ma sắc mặt thay đổi càng thêm khó coi, thân thể kia càng là không ngừng run rẩy. Hắn rút ra vô ích hướng chu vi liếc một cái, trong lòng hầu như muốn nhỏ máu. Ma vực đệ tử bây giờ tình trạng phi thường không hay, hắn đúng dịp thấy cự vô phách một búa đem tên kia thánh giai trung kỳ cường giả chém thành hai khúc. Chịt! Hắn vận khởi dư lực, lớn tiến quát. Chỉ thấy trường thương trong tay của hắn vừa thu lại, khí tức vô hình ở trước mặt hắn ngưng tụ, đó chính là tốt nhất phòng ngự tường. Thân hình của hắn khẽ động, chật vật bay ngược về phía sau. Xem phương hướng của hắn, chính là giữa không trung môn nhà. Muốn chạy trốn. Ô Chí lạnh rên một tiếng, rung cổ tay, một đem phi đao bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, một mạch hướng Thánh Ma bay đi. Chỉ là, phi đao bắn đến vô hình kia khí tầng trước, lại đột nhiên chầm lại, hơn nữa, phi đao đã bị khí tức quỷ dị kia ăn mòn, lại có dấu hiệu hỏng mất. Ô Chí ngay cả vội với tay nhất chiều, đem phi đao thu hồi lại. Hắn liếc mắt một cái, nguyên bản sáng rỡ bén phi đao, mặt ngoài dĩ nhiên tràn đầy một cổ u tối khí tức, tựa hồ biến thành bình thường nhất phi đao. Ô Chí trong lòng khiếp sợ không thôi. Tây trưởng thương kia thực sự quá quỷ dị, rốt cuộc là cấp bậc gì ngạch nguyên khí. Liên ngắn ngủi này đình lại, thánh ma đã bay đến không gian phía trước, sau đó không hề do dự bước vào không gian môn nhà trong. Còn như những ma vực đó đệ tử, thì là hoàn toàn bị hắn vứt bỏ. Ma vực đệ tử đều đang điên cuồng hướng không gian môn nhà bay đi, thần vực liên minh đệ tử ở sau lưng truy sát. Chạy đi đâu? Đúng lúc này, man long hét lớn một tiếng, đuổi tới đằng trước. Ở phía trước của hắn, quỷ gỗ dầu tốc độ quỷ dị khó lường. Lúc gần lúc hiện. Mà lúc này, Tô Đan Hồng cùng Hàm Đan đã ở hướng không gian môn nhà bỏ chạy. Ở lại đây đi. Tô Chí rung cổ tay, lại là một hàn mang bắn ra, một mạch hướng quỷ gỗ dầu phi bắn đi. Hắn và quỷ gỗ dầu giữa thù hận rất thầm, hiện tại ba người đồng thời hướng không gian môn nhà bỏ chạy, hắn không hề do dự liền tuyển chọn quỷ gỗ dầu. Còn như Hàm Đan cùng Tô Đan Hồng, hắn nếu như muốn giết bọn hắn, hai người bọn họ đồng dạng trốn không thoát. Chỉ là, Tô Chí lười để ý mà thôi. Trường 851, mặt đất màu đen. Ấy. Quỷ gỗ dầu chật vật quay đầu đi, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết. S. John Z. ẩn hủ ạ tản dê la S. John Jay. Lúc này, hắn rời không gian kia môn nhà chỉ có một bước ngắn Nhưng chính là bước này, hắn nhưng không cách nào bước ra, ô trí phi đao đã xuyên thủng thân thể hắn. ngươi ngươi Hắn đưa ngón tay ra nổi ô trí, muốn nói gì, thế nhưng tiên huyết cũng không ngừng phun ra, cuối cùng trực tiếp từ không trung rớt xuống đến, phù phù một tiếng Trật để không có tiếng hơi thở. Thần vực liên minh đệ tử còn đang đối với ma vực đệ tử tiến hành truy sát, thế nhưng Ô Chí lại không xuất thủ huống thú. Hàm đan cùng Tô đan hồng thừa dịp quỷ gỗ dầu bị mất mạng một khắc kia, đột nhiên chui vào không gian môn nhà, sau đó tiêu thất. Trong nháy mắt, tất cả ma vực đệ tử tất cả trốn vào không gian kia môn nhà. Tại không gian môn nhà phía dưới, trên đường đi hạ xuống vô số ma vực đệ tử thi thể. Lúc này, thần vực liên minh đệ tử đều là kích động không ngớt. Cuộc chiến đấu này Cũng không có kéo dài bao lâu, nhưng là lại có ba gã thánh giai trùng kỳ ma vực đệ tử bị mất mạng, như chiến quả này, là mọi người không có nghĩ qua. Ô Sư huynh có muốn đuổi theo hay không đi qua? Man Long Hưng phấn kêu lên, chiến ý dâng cao, sát khí dày đặc. Những thứ khác thần vực liên minh đệ tử, cũng đều là tràn đầy ngầm mong đợi nhìn Ô Chí. Ô Chí chưa từng xuất hiện lúc, bọn họ hoàn toàn bị ma vực đệ tử áp chế, Ô Chí mới xuất hiện, bọn họ đánh liền ma vực đệ tử một cái rơi hoa nước chảy. Mọi người đối với ô trí thực lực bội phục không thôi. Nhất phi đao bắn sắt một gã thánh giai trung kỳ cường giả, thánh giai cường giả cấp 6 đối với không phải của hắn đối thủ, thực lực như thế quá kinh người. Ô sư đệ, hiện tại thần vực liên minh sĩ khí chính là tăng cao thời điểm, không bằng nhân cơ hội đem những ma vực đó đệ tử toàn bộ chém giết hầu như không còn. S. John G. ẩn hủ ạ tản dê là S. John Jay. Cự vô phách nhìn ô trí, đằng đằng sát khí nói rằng, thánh ma đã từng đưa hắn có không có sức đánh trả Bây giờ thấy đối phương ở ô trí trong tay kinh ngạc, trong lòng của hắn tự nhiên vui vẻ, càng là nổi lên thuốc đối phương tánh mạng. Được, nếu tâm tình của mọi người cao như vậy phồng, chúng ta đây liền truy sát tới. Ô trí một chút trầm ngâm, lập tức đáp lại mọi người thỉnh cầu. Cái này một cái tiểu thế giới không gian tinh thể đều đã bị hắn lấy đi, không nữa có thể để cho hắn động tâm bảo vật. Nếu thế giới mới đã mở ra, hắn tự nhiên muốn đi tìm kiếm một phen. Còn như thánh ma đám người, căn bản cũng không có bị hắn để ở trong lòng. Hắn vừa rồi nếu là muốn thánh ma thánh mạng, lấy hắn bây giờ thủ đoạn, đem sẽ phi thường ung dung. Được, đem những ma vực đó đệ tử chém giết hầu như không còn. Có ô sư huynh dẫn đội, những ma vực đó đệ tử chết chắc. Tất cả mọi người là kích động không nớt, ở cự vô phách mấy người dưới sự hướng dẫn, cũng tiến nhập không gian môn nhà. Ô trí rơi vào cuối cùng, mang theo khâu nhược tuyết đám người, cũng đi vào. Gì? Mới vừa tiến vào thế giới mới, ô trí liền phát sinh nhất đạo tiếng kinh dị. Nơi này nguyên khí thật là cổ quái, cái này đại địa dĩ nhiên có là màu đen, thật kỳ quái. Hai bên trái phải, Lưu Tinh tò mò nói rằng, mọi người cẩn thận một chút. Ô trí nhẹ to mày, hướng khâu nhược tuyết đám người nhắc nhở một tiếng. Hắn mở ra tiểu địa đồ, ngoại trừ đại biểu thần vực liên minh điểm màu lục bên ngoài, hắn dĩ nhiên không nhìn thấy đại biểu ma vực đệ tử điểm đỏ. Cái này mới bay lớn một hồi công pháp, những thứ này ma vực đệ tử nhưng thật ra chạy nhanh. Ô trí ở trong lòng nói rằng, Trung Quy lại cảm thấy có cái gì không đúng. Ô Chí sư huynh, nơi đây có thể là một cái viễn cổ ma vực cường giả tiểu thế giới, nguyên khí cùng huyền linh đại lục khác biệt rất lớn. Lúc này, thiên nguyên bọn người đi tới ô Chí bên người, trịnh trọng nói. Viễn cổ ma vực cường giả sao? Ô Chí quan sát. nội thế giới này, tại nơi màu đen trên đất, sinh trưởng một ít như cương châm vậy thực vật, thực vật hành diệp từng màu đen, nhưng cứng rắn không gì sánh được. Ma vực cường giả thế giới cùng thần vực cường giả thế giới có bất đồng rất lớn. Ta mất đi Thánh Ma đám người tung tích, ở cái này trong tiểu thế giới, mọi người cẩn thận một chút. Tô Chí hướng mọi người phân phó. Trong lòng của hắn luôn có một loại kinh hãi nhục thân nhảy cảm giác, như có một nguy cơ lớn đang ở hướng hắn tới gần. Nhược Tuyết, tình huống nơi này có chút quái dị, một ngày phát hiện cái gì không đúng, ngươi liền mở ra Tử Huyền Động ngày mà bài, mang theo Tiểu huyết cùng Lưu Tinh rời đi trước. Tô Chí hướng Khâu Nhược Tuyết truyền âm. Cái này tiểu thế giới có phải hay không rất nguy hiểm? Chúng ta đi, như vậy ngươi nghi. Khâu nhược tuyết lo lắng nhìn ô trí. Ta không sao, cái này tiểu thế giới mặc dù có chút quái dị, nhưng còn không có thà ở trong mắt của ta. Đối với thực lực của ta, ngươi lẽ nào còn không tin tưởng sao? Ô trí chấn an nhìn khâu nhược tuyết, nhưng là của hắn nói cũng không có khiến khâu nhược tuyết thực sự yên tâm. Ta muốn cùng với ngươi. Được rồi, ta thừa nhận, nơi đây có thể sẽ có một chút nguy hiểm. Đến lúc đó ta không còn cách nào chiếu cố được ngươi, ta không muốn ngươi có việc. Ô chí chăm chú nhìn khâu nhược tuyết, đầy mặt đu tình. Khâu nhược tuyết bất đắc dĩ quay đầu đi. Thực lực của nàng quá yếu, nếu như nàng thực sự kiên trì lưu lại, chỉ biết thác ô chí phía sau chân. Trong lúc nhất thời, khâu nhược tuyết có chút trầm mặc. A, đột nhiên, hét thảm một tiếng truyền đến. Mọi người vội vàng hướng thanh âm chuyện chỗ nhìn lên, từng cái nguyên khí tỏ khắp chung quanh người, rất là cẩn thận. Thế nhưng... Khi bọn hắn chứng kiến phát sinh trước mắt sự tình phía sau, vẫn không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Toàn bộ màu đen đại địa, tựa như hóa thân thành một con to lớn manh thú, trực tiếp đem tên kia tu giả nuốt vào. Mọi người sợ liên tiếp lui về phía sau, chỉ thấy ở trong mắt của mọi người, màu đen mặt đất không ngừng hoàng ngoại, tên kia tu giả thân thể nhanh chóng hãm xuống phía dưới. Cứu! Ta! Nhanh cứu! Ta! Tu giả khuôn mặt sợ hãi chi sắc. Bi thương kêu lên. Thế nhưng lúc này lại không ai đứng ra. Tất cả mọi người bị hoảng sợ ngây người. Ô trí sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hắn muốn ra tay, thế nhưng đã tới không kịp, tu giả thân thể đã bị nuốt đại bộ phận. Chúng tu giả nắm nguyên khí, trong cơ thể nguyên khí vờn quanh quanh thân, cẩn thận đề phòng, một đôi mắt nhìn tròng chọc vào ngoại ngoại đại địa. Rốt cục, tên kia tu giả hoàn toàn tiêu thất, mọi người sắc mặt lại càng thêm khó coi đứng lên. Ai cũng không biết, ngoại ngoại đại địa có thể hay không xuất thủ lần nữa, trong bọn họ một người có thể chính là nó hạ một cái mục tiêu. Người chúng ta đối với không biết sự vật, từ trước đến nay đều là cầm lòng kính sợ. Cái này là thứ quỷ gì? Rất nhiều người sắc mặt đều là vô cùng nhợt nhạt. Mọi người bảo trì đề phòng, hay nhất cách nó xa một chút. Thiên nguyên lớn tiếng hướng mọi người hô. Thế nhưng, cả vùng đều là màu đen, không có ai biết, bọn họ đất đai dưới chân có thể hay không cũng đột nhiên sống lại. Mọi người bay đến bầu trời. Không biết là là ai đột nhiên kêu một tiếng, mọi người lập tức phản ứng kịp, đều triển khai thân pháp. Hướng trời cao bay đi. Cũng đúng lúc này, một ít phản ứng trì độn tu giả, còn chưa kịp bay lên, đất ngai dưới chân liền truyền đến một cổ cường đại hấp lực, đem thân thể của bọn họ hướng trong lòng đất kéo đi. Người cứu mạng. Này tu giả kinh hoàng kêu to. Ô sư huynh, mau cứu ta. Cũng có tu giả lớn tiếng hướng ô trí kêu cứu. Trường 852, quỷ dị. Đối với chúng tu người kêu cứu, ô trí cũng muốn ra tay, thế nhưng đây hết thảy phát sinh quá nhanh, căn bản khiến ô trí phản ứng không kịp nữa hơn nữa lúc này mọi người lại gặp phải mới nguy cơ không trung tiếng do rít gào khiến người ta có một loại tóc xương sợ hãi cảm giác cẩn thận mau tránh ra ô trí kêu lên sợ hãi lôi kéo khâu nhược tuyết tay tử huyền thân pháp khởi động cả người trong nháy mắt bay ra mấy trăm mét xa xa mà lúc này vừa rồi thần vực liên minh đệ tử sở đái chỗ từng tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên giữa không trung khắp nơi đều là huyết vụ tràn ngập vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt lại có hơn 10 người tu giả chết oan chết uổng. Đây là Ô Chí nhắc nhở kết quả, nếu không, tử thương càng nghiêm trọng hơn. Mọi người đều triển khai thân pháp, hướng bốn phía chạy thủ mạng. Mà Ô Chí sắc mặt cũng dày đặc không gì sánh được, tiểu địa đồ phần mềm học mở đến mức tận cùng, dám thị hết thảy xung quanh. Vừa rồi hắn chính là bởi vì ở trong gió cảm thụ được một cổ sát cơ, mới may mắn trốn một mạng. Thế giới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khắp nơi đều là nguy cơ. Một gã tu giả sợ hãi tê lên. Không ai có thể trả lời vấn đề của hắn. Lúc này, mọi người thần kinh đều căng rất căng, rất nhiều người trong con người tất cả đều là sợ hãi. Cái này sát cơ không có dấu hiệu nào, mặc dù muốn phòng bị cũng không thể nào hạ thủ. Ô trí một bên đề phòng, một bên chăm chú nhìn chằm chằm tiểu địa đổ phần mềm hức. Đột nhiên, ô trí sắc mặt lại là biến đổi, giống to, nhanh hạ xuống mặt đất tiến lên. Vừa nói, hắn trực tiếp lôi kéo khâu nhược tuyết, hướng trên mặt đất rơi xuống này rõ ràng thần đảo đệ tử nghe được ô trí mà nói, không chút do dự nào, toàn bộ đều hướng mặt đất rất xuống đi. Mà còn lại đảo nhỏ đệ tử, rất nhiều người đều không có phản ứng kịp, càng hoặc có lẽ là, phần lớn người cũng còn đối với ô trí mà nói biểu thị hoài nghi. Nhưng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên vươn vô số xúc vừa, hướng ngừng trên không trung tu giả trộm tới. Những thứ này xúc tua dĩ nhiên hoàn toàn là từ không gian chi lực ngưng tụ mà thành, lực công kích hết sức kinh người. Chúng tu giả bị biến cố bất thình lình này sợ sắc mặt tái nhợt, đều triển khai thân pháp trốn chạy, thế nhưng hết thể đều đã muộn. Trạm tay tốc độ dĩ nhiên mau làm người ta kinh ngạc, hơn nữa, không gian chung quanh tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng, hạn chế tốc độ của bọn họ. Lại là liên tục mấy đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ thấy này tu giả trực tiếp bị không gian xúc tua tan thành phấn vụn. Cũng có một chút tu giả phi thường không cam lòng, cơ lên nguyên khí hướng này xúc tua công kích đi qua, nhưng là bọn hắn rất nhanh thì bị ai phát hiện. Bọn họ công kích tại nơi chạm tay trước mặt không chịu được như thế một kích. Trong ngáy mắt, này lưu trên không trung tu giả toàn bộ tiêu thất, không trung hoàn toàn đỏ ngầu. Trốn một kiếp chúng tu giả chứng kiến hết thảy phát sinh trước mắt, từng cái sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Đối mặt xúc tua, trong lòng của mọi người sinh ra một cỗ vô lực. Cùng mặt đất hắc thổ địa so sánh với, cái này không trung tựa hồ càng thêm nguy hiểm. Ô sư huynh, kế tiếp mọi người phải làm gì, ngươi bang cầm chủ ý đi. Lúc này, thiên nguyên chăm chú nhìn ô nh một bộ dáng vẻ mong đợi. Nghe được hắn, mọi người con mắt đều là sáng ngời, nhìn phía Ô Chí. "Ô sư huynh, cứu lấy chúng ta mọi người đi." "Ô sư huynh, ngươi cũng không nên mặc kệ chúng ta a." "Ô sư huynh, ta không muốn chết ở chỗ này a." Mọi người giống như là nắm rơm giả cứu mạng một dạng, liều mạng hướng Ô Chí kêu lên. Bọn họ cũng nhìn ra, phía trước vài lần nguy cơ đều là Ô Chí xuất phát hiện trước, nếu không, rất nhiều người chỉ sợ đều đã chết lúc này bọn họ đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Âu Chí trên người. Âu Chí trầm mặc không nói, hắn đang suy tư, nơi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, còn có thánh ma đám người hiện tại lại ở nơi nào, bị cắn nuốt vẫn là đã đào tẩu. Nếu là có thể xác định thánh ma đám người hạ lạc, có thể liền có thể tìm tới an toàn đường. Mọi người đi theo ta, thế nhưng có thể hay không mạng sống, ta cũng không dám hứa chắc. Âu Chí mới đầu nói rằng, vừa nói Âu Chí lôi kéo Khâu Nhược Tuyết. Nhanh chóng bay về phía trước. Thế vậy, tất cả mọi người là đại hỉ, vội vã theo sát ô Chí phía sau, về phía trước chạy trốn. Bọn họ không dám phi rất cao, lại không dám sát mặt đất phi hành, hơn nữa còn muốn cảnh giác bốn phía, tốc độ kia tự nhiên chậm rất nhiều. Cẩn thận! Ô Chí lớn tiếng kêu lên, cả người bỗng nhiên vọt lên phía trước đi ra ngoài mấy chục thước. Đúng lúc này, màu đen đại địa nhanh chóng nhuyễn động, một cổ màu đen khí tức hướng mọi người bao phủ tới. Thế vậy, mọi người sắc mặt biến đổi đ triển khai thân pháp né tránh, căn bản không dám để cho màu đen khí tức dính vào trên người. Mọi người thi triển thủ đoạn, hơn nữa có ô trí nhắc nhở, rất nhiều người đều thành công tránh thoát hắc khí an mòn. Thế nhưng, vẫn có tốc độ của mấy người quá chậm, bị hắc khí dính vào trên người, sau đó rớt xuống đất, bị hắn ngoạ ngoại đại địa thôn phệ. Chỉ là, mọi người còn chưa kịp thở phào một cái, ô trí sắc mặt tái biến, thân hình đột nhiên vọt một cái, lần thứ hai bay về phía trước ra gần trăm mét. Ngay tại lúc đó, hắn lớn tiếng quát cẩn thận không trung chỉ thấy giữa không trung lộ ra vô số xúc tua một mạch hướng mọi người trộm tới tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được vô tận không gian chi lực đẳng dạng mọi người sắc mặt đều là biến đổi đột ngột sử xuất ăn xưa khí lực thân pháp bị thôi đến mức tận cùng dù vậy vẫn có người bị xúc tua trộm chúng triệt để mất đi tánh mạng mọi người bỏ mạng chạy trốn đâu còn cố phải còn lại màu đen đại địa kịch liệt lúc đúc không trung không ngừng lộ ra từng cây một xúc tua đối với mọi người tiến hành công kích Chỉ cần phản ứng xảo chậm một chút thì có thể triệt để trôn vùi cái mạng. Trên đường đi, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhiều tu giả bị vùng đất kia thôn phệ, bị xúc thủ bắp vỡ. Ô Chí một nắm tay khâu nhược tuyết, một tay mang theo tiểu huyết cùng lưu tinh, đem tốc độ mở đến mức tận cùng. Hắn đối với nguy hiểm cảm giác phi thường nhạy cảm, nhưng thật ra hữu kinh vô hiểm. Ở Ô Chí dưới sự hướng dẫn, mọi người bay thẳng gần trăm dặm xa. Mà lúc này, phía dưới thổ địa rốt cục không còn là màu đen biến thành bình thường màu sắc. Thấy vậy, ô trí trong lòng thở phào một cái, hắn biết, rốt cục chạy ra sinh thiên. Thế nhưng, hắn vẫn không có thư giãn, lần thứ hai phi vài dặm, mới dừng lại. Mọi người thấy phía dưới đại địa, mỗi một người đều có loại tử lý đào xanh cảm giác. Nữa xem bên người tu giả, mọi người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm không gì sánh được. Trốn tới đây tu giả, lại vẫn không đủ bạch phu. Phải biết rằng, theo ô trí tiến nhập cái này tiểu thế giới tu giả, Mặc dù không có ngàn người cũng có bách phù, lúc này dĩ nhiên vẫn lạc gần chính thành. Đáng sợ con số thương vong. Ánh mắt của mọi người đều lạc hướng Ô Chí, bởi vì bọn họ biết, nếu không phải là bởi vì Ô Chí, bọn hắn đích thương vong khả năng lớn hơn nữa. "Ô Chí huynh đệ, chúng ta kế tiếp phải nên làm như thế nào, ngươi cho cầm chủ ý đi." Thiên Nguyên hướng Ô Chí khách khí nói. Tất cả mọi người là một bộ mong đợi biểu tình. Cái này tiểu thế rơi quá quỷ dị, mà Ô Chí thực lực cường đại, Tất cả mọi người nguyện ý nghe hắn. Vô hình chung, ô trí ở trong lòng của mọi người đã có rất cao địa vị. Trường 853, Thanh Thần Đảo, Duyệt Tiên Tử. Đã như vậy, mọi người sẽ theo ta cùng nhau đi. Ô trí không có bất kỳ giả mồm, cái này tiểu thế giới quá mức quỷ dị, hắn cũng cần một ít giúp đỡ. 79. Đi đến nơi đây, có thể lưu lại tu giả đều là tinh anh, thực lực của những người này không thể nghi ngờ. Tiếp đó... Âu Chí mang theo mọi người bắt đầu thăm dò cái này tiểu thế giới. Hán tiểu địa đồ phần mềm hợp vẫn mở ra, thế nhưng sổ thiên thời gian đi qua, bọn họ dĩ nhiên không có gặp đến bất kỳ một cái nào tu giả. Đương nhiên, những người này mọi người cũng thu hoạch không ít thứ. Lẽ nào cái này tiểu thế giới không có có người tiến vào? Âu Chí ở trong lòng hỏi. Thế nhưng rất nhanh, hắn lại đem cái suy đoán này phủ quyết, chỉ sợ tiến nhập cái này tiểu thế giới tu giả, đều đã bị giết hết đi. Như vậy đến nay, Đối với bọn họ mà nói nhưng thật ra một cái kỳ ngộ. Tiếp đó, mọi người bắt đầu thăm dò cái này tiểu thế giới, thu hoạch pha phong, cũng tạm thời để cho bọn họ quên một mảnh kia tử vong chi địa. Thời gian dài như vậy đi qua, lại vẫn không có không gian tinh thể bất cứ tin tức gì, lẽ nào cái này tiểu thế giới không gian tinh thể cũng bị ẩn nút. Tìm không được không gian tinh thể, bọn họ liền không còn cách nào ly khai cái này tiểu thế giới. Nếu nói là ẩn nút, khẳng định liền giấu ở một mảnh kia tử vong chi địa bên trong. Ô Chí Phi thường khẳng định nói, không phải đâu. Nếu là như vậy mà nói, chúng ta chẳng phải là muốn vĩnh viễn bị vây ở chỗ này? Trịnh Minh Vũ kinh thanh tiêu lên. Đối với mảnh nhỏ tử vong chi địa, mọi người đã đến chim sợ cảnh quan tình trạng. Loại khả năng này tính rất lớn. Thiên Nguyên Nồng Đầm nói rằng, lúc này thượng cổ ma khu vực cường giả tiểu thế giới, hết thảy đều không thể theo lẽ thường đến suy luận, đối phương đem không gian tinh thể giấu ở tử vong chi địa khả năng tính phi thường lớn. Trước không quan tâm những chuyện đó. Đem mảnh này tiểu thế giới bảo vật toàn bộ tìm được hơn nữa. S-Tron kẹo đường mạng tiểu thuyết mỉ ẩn hù ạ tản Z là S-Tron Cự vô phách một bộ dáng vẻ không sao cả. Những người này, hắn thu hoạch không nhỏ, dĩ nhiên không bỏ được ly khai. Ừ. Đột nhiên, ô chi những mảy, một đôi con mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn vội vàng hướng mọi người nói một tiếng. Nhanh, mọi người đi theo ta. Vừa nói, thân hình của hắn chớp động, nhanh chóng về phía trước tật bay ra ngoài. Mọi người thấy vậy vội vã cùng đi. Ngay mới vừa rồi, Ô Chí ở tiểu địa đồ phần mềm học trông được đến mười mấy điểm đỏ, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Tiểu địa đồ trung xuất hiện điểm đỏ, sẽ chính là đại biểu yêu thú, sẽ chính là Ô Chí địch nhân. Bất kể là người, Ô Chí đều sẽ không dễ dàng buông tha. Từ tiến nhập cái này tiểu thế giới, bọn họ còn chưa bao giờ gặp còn lại sinh mệnh. Chúng tốc độ của con người rất nhanh, cùng đám kia điểm đỏ khoảng cách càng ngày càng gần. Thế nhưng, đối phương tựa hồ phát hiện Ô Chí đám người tồn tại. Trận bắt đầu chạy trốn đứng lên, giữa hai người khoảng cách lần thứ hai gia tăng. Nhanh, nhanh lên một chút. Tô Chí liên thanh thúc giục. Thế nhưng, tốc độ của hắn nhanh, không có nghĩa là tất cả mọi người tốc độ đều nhanh, cùng đối phương khoảng cách vẫn ở một chút gia tăng. Thấy vậy, Tô Chí lòng nóng như lửa đốt. Dựa theo này xuống phía dưới, những người này rất có thể sẽ từ tiểu địa đồ trung tiêu thất, đến lúc đó lại muốn tìm đối phương, vậy không dễ dàng. Các ngươi theo ở phía sau, ta trước đuổi theo. Ô Chí hướng mọi người phân phó một tiếng, thân hình loại lên, một mạch hướng này điểm đỏ bay qua. Hắn đem trò chơi ra tốc phần mềm hợp mở đến mức tận cùng, cái này nhân loại như một trận thanh phong một dạng, rất nhanh tuột cùng. Ô huynh đệ, chờ ta một chút, ta và ngươi cùng nhau. Cự vô phách vội và hô. Không cần, cái này tiểu thế giới quá quỷ dị, ngươi bảo vệ cẩn thận mọi người. Nghe được ô Chí mà nói, cự vô phách không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ dừng lại. Nhanh hơn. Tốc độ. Không thể đem tất cả chắc trở đều đặt ở Âu Hinh đệ một người trên người. Cự vô phách bạo nổ giống một tiếng, tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Chúng tu giả tinh thần chấn động, tốc độ kia cũng theo nhanh vài phần. Hơn nữa ô Chí, hắn đem trò chơi ra tốc phần mềm hực mức độ đến mức tận cùng phía sau, lại thi triển Tử Huyền Thân Pháp cả người như gió như huyễn, cùng này điểm đỏ khoảng cách nhanh chóng gần hơn. Nửa khắc đồng hồ phía sau, ô Chí đi tới này điểm đỏ chu vi, hơi thở của hắn đung nhiên bị kiềm hãm. Dĩ nhiên là bọn họ. Ô Chí vô cùng khiếp sợ, những người này rõ ràng là ma vực đệ tử thánh ma đám người. Hắn không nghĩ tới, những người này lại an nhiên đi tới nơi này. Bọn họ là như thế nào ly khai tử vong chi địa? Bọn họ gần ngàn người đi ra tử vong chi địa phía sau, chỉ còn lại không tới bách phù nữa xem thánh ma đám người, tựa như căn bản không có tiêu hao. Cái này làm sao có thể? Ô Chí đột nhiên vang lên, nơi này là thượng cổ ma khu vực cường giả tiểu thế giới, có thể tử vong chi địa cũng sẽ không đối phó ma vực đệ tử. Nghĩ tới đây, Ô Chí sắc mặt có chút âm trầm. Người nào?" Đúng lúc này, nhất đạo quát lớn âm thanh ở Ô Chí bên tai nổ vang, tràn ngập sát cơ. "Bị phát hiện." Ô Chí khiếp sợ. "Ra đi, ta đã phát hiện ngươi." Thánh ma lạnh lùng nói, sát khí dạt rào. Ô Chí thở dài một hơi, thầm kêu một tiếng đại ý, đang muốn vọt qua chỗ tối đi ra, khi hắn cách đó không xa, đột nhiên đi ra một loạt tiếng bước chân, hắn lại xanh xanh ngừng bước. "Vẫn còn có người?" đối với cái này một điểm, Âu Chí hoàn toàn thật không ngờ, hắn có tiểu địa đồ phần mềm hắc, cũng không biết nơi đây còn ẩn giấu một người. Hắn mở ra tiểu địa đồ, liền thấy một cái điểm màu lục nhanh chóng ở phía trước lóe ra, khiến hắn cảm thấy không còn gì để nói. Vừa rồi, hắn dĩ nhiên không có chú ý tên này tu giả. Một trận gió mát phất phơ thổi, Âu Chí trong mũi truyền đến một cổ hương khí, chính là đột nhiên xuất hiện điểm màu lục phát ra. Thấy vậy, Âu Chí lần thứ hai không nói gì, người này dĩ nhiên là một cái cô gái. Như vậy mùi thơm đậm đà, chẳng phải là ở nói cho địch nhân, nàng liền nút ở nơi đó. Cái này cô gái toàn thân hắc ý gì hề, mặt, không cách nào thấy rõ của nàng tướng mạo. Thế nhưng, đối phương vóc người lại phi thường tốt, hoàn toàn bị bó sát người hắc ý làm nổi bật ra, mạn Diệu là lướt. Thanh thần đảo, duyệt tiên tử, dĩ nhiên là ngươi. Tô Đan Hồng nhìn đột nhiên xuất hiện cô gái, lạnh như băng nói rằng. Nguyên lai ngươi chính là duyệt tiên tử, ha ha, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tự chui đầu vào lư� Thánh Ma nghe được Tô Đan Hồng mà nói, thần tình sững sờ, sau đó cười lên ha hả. "Ta nếu dám ra đây, dĩ nhiên là sẽ không sợ các ngươi." Cái này cô gái thanh âm rất dễ nghe, tựa như không có hồ linh. "Đừng nói nhảm, đem cái này cô gái bắt, ta cần cái này cô gái âm nguyên." Đúng lúc này, ma vực trong hàng đệ tử gian đột nhiên truyền đến nhất đạo thanh âm khàn khàn, tựa như đánh như sắt thép. Thế nhưng nghe vào ô trí trong hai, lại làm cho hắn nhíu mày, thanh âm này tựa hồ phi thường giản ư. "Dạ." Đại nhân! Thánh ma vội vàng hướng đối phương thi lễ một cái, khắp khuôn mặt là kính nể chi sắc. Thấy vậy, ô trí trong lòng hơi động, tựa hồ phát hiện một ít không giống tầm thường sự tình. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Thánh ma trên người tản mát ra hung ác khí tức, thánh giai lục cấp cảnh giới. Trương Hiển không bỏ sót, sau đó một mạch hướng cô gái nhào qua. Một làn gió thơm phiêu đảng, cô gái thân hình khẽ động, trực tiếp tránh thoát thánh ma công kích. Thánh giai lục cấp! Duyệt tiên tử giật mình nhìn thánh ma. Ngươi dĩ nhiên cũng đạt được Thánh giai lục cấp. Thánh năng là an vị nhìn chằm chằm duyệt tiên tử. Hắn ở tại thượng cổ tan biến chiến trường có cơ duyên, không nghĩ tới duyệt tiên tử đồng dạng có cơ duyên. Chương 854, quái ma. Thánh ma, không nên nói nhảm nữa, vội vàng đem cái này đàn bà bắt, đúng không nên thương tổn của nàng thánh mạng. Ma vực đệ tử trong đám người, nhất đạo không nhịn được âm thanh âm vang lên. Thanh âm khàn khàn, khiến người ta cảm thấy một cổ tang thương mùi vị. Lại là một người Thánh ma đã là thánh giai cường giả cấp 6, mà thánh ma ở người kia trước mặt, giống như là một cái trẻ mới sinh. Theo thanh âm, ô trí chứng kiến một cái đầu cháo hắc vào người. Khiến ô trí cảm thấy hết ý là, cái này khí tức của người cũng không phải rất mạnh, tựa hồ vừa mới đạt được thánh giai cảnh giới. Không đúng. Ô trí đột nhiên nhíu mày, hắn nữa xem nam tử kia, đồng tử đều trừng tròn trịa, cái này khí tức của người dĩ nhiên tại trong nháy mắt đạt được thánh giai cựu cấp. Bất quá, một lát sau lại khôi phục lại thánh giai tứ cấp, nửa liếc mắt nhìn, rồi lại hỗn độn một mảnh, căn bản là không có cách thấy rõ tu vi của hắn. Cổ quái, rất cổ quái. Ô Chí thì thào một tiếng, từ trên thân thể người này, hắn cảm thụ được cường đại uy hiếp, vẹn vẹn chỉ là nhìn chằm chằm đối phương, coi trọng chỉ chốc lát, hắn liền có một loại tóc xương sợ hãi cảm giác. Gì? Đột nhiên, Ô Chí lại phát hiện một ít gì đó, thân thể người này hơi cong, tựa hồ cực kỳ giàn ruột. Hơn nữa, từ trên người của đối phương, Hắn thỉnh thoảng có thể cảm giác được một cổ tử khí, nhưng là lại cũng không rõ ràng, khiến hắn cho rằng là mình ảo giác. Người này chỉ sợ không phải là ma vực đệ tử đơn giản như vậy. Ô trí trầm ngâm đạo, đem người này âm thầm nhớ ở tâm lý. Đột nhiên, ô trí cảm thấy thật giống như bị vẫn hung mãnh độc xà nhìn thẳng, toàn thân hãn tóc đều căng căng trợt nổi lên, trong lòng của hắn hoảng sợ không gì sánh được. Hắn hướng hắc bảo nam tử quét tới, lại chứng kiến đối phương tựa hồ cũng đang hướng mảnh này xem ra. Điều này làm cho trong lòng của hắn nhấc lên tầng tầng đào lãng. Đọc truyện với H.T.T.P. Bị phát hiện, trong lòng của hắn kinh nghi bất định, đối với cái này hắc bảo nam tử càng thêm kiên kỵ. Đúng lúc này, thánh ma lần thứ hai hướng duyệt tiên tử đánh tới, hắn công kích phi thường sắc bén, hung ác độc địa, làm cho một loại không thể ngăn cản uy thế. Duyệt tiên tử đồng dạng là thánh giai cường giả cấp 6, thân hình của nàng mặn rượu, thân pháp triển khai, giống như giữa tháng tiên tử, chỉ có miểu miểu, không dính khói bụi trần gian. Cả người tựa như không trung vân hải khiến người ta cân nhắc không ra. Lúc này, ở trước mặt của nàng toàn bộ là ma vực đệ tử, duyệt tiên tử căn bản không dám sử xuất toàn lực. Thân hình của hai người trên không trung không ngừng giao sai, khi thì có thể nghe được nguyên khí và chạm thanh âm. Duyệt tiên tử thân pháp mạn diệu không gì sánh được, trong lúc nhất thời, thánh ma căn bản là không có cách thế nhưng cho nàng. Duyệt tiên tử, người coi như là thần vực liên minh một nhân vật, lẽ nào liền chỉ biết là nẻ tránh sao. Có bản lĩnh cùng ta buông tay đánh một trận. Thánh ma nổi giận không gì sánh được, lớn tiếng gầm hét lên. Thân pháp của hắn không bằng duyệt tiên tử, chỉ có thể cùng ở phía sau của đối phương ăn bụi. Ha ha, tiểu cô gái đối mặt các ngươi ma vực nhiều như vậy cùng giả, tâm lý sợ a, đâu thực có can đảm buông tay đánh một trận. Thánh ma, ngươi đây không phải là làm khó ta sao? Duyệt tiên tử thân ảnh rất là dễ nghe, nghe vào nhân trong thai, như tình nhân ở bên thai lẩm bẩm. Thánh ma lén lén liếc mắt một cái hắc bảo nam tử. Sau đó cắn răng một cái, xuất ra thanh kia màu đen trường thương. Trường thương vừa, hắn không gian chung quanh tựa hồ cũng ở từng tầng một sổ xuống, huyển như sóng lãng. Nhìn thấy cái này màu đen trường thương, ô chi đồng tử cũng không khỏi co rụt lại. Cái này cây trường thương cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Thánh ma hai tay bưng trường thương, vận khởi toàn thân tất cả nguyên khí cùng không gian chi lực, nhận đúng duyệt tiên tử cho ở phương vị, đông nhiên đâm ra đi. Cái này nhất thương chậm tới cực điểm, lại làm cho một loại không còn cách nào ngăn cản cảm giác. Đâm ra một thương, tựa hồ đem trọn cái không gian đều che phủ ở trong đó. Mà lúc này, thánh ma khẩn yếu khước hàm, thi triển cái này màu đen trường thương, đối với hắn phụ tải đồng dạng phi thường lớn. Không gian chung quanh đột nhiên thay đổi tối nghĩa đứng lên, điều này làm cho duyệt tiên tử trong lòng cả kinh, xinh đẹp khuôn mặt hạ lập tức trở nên thương bạch khởi đến. Nàng đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, thế nhưng rất nhanh thì phát hiện, ở thanh trường thường kia bao phủ phía dưới, tốc độ của nàng dĩ nhiên thay đổi như vậy chậm. Trong cơ thể nguyên khí điên cuồng vận chuyển, không gian chi lực lan tràn ra, ở sau lưng của nàng, một đóa nồng đậm vân hà nổi lên, tản mát ra mênh mông huyết mạch chi lực. Dĩ nhiên không thể tránh né, vậy cũng chỉ có thể đón đỡ. Thế nhưng rất nhanh, Duyệt Tiên Tử liền phát hiện, dù cho nàng dùng ra sử dụng thủ đoạn, tại nơi bình thản nhất thương hạ, vẫn nhỏ bé như vậy. Của nàng công kích còn không có đụng tới trường thương, cũng đã bị trường thương thượng tản ra khí thế kinh khủng vắt thành phấn hỗn. Đối mặt cái này nhất thương, nàng dĩ nhiên bất lực. Thật là đáng sợ một khẩu súng. Mới gặp lại trường thương như thế, ô trí trong lòng vẫn dao động động không ngừng. Súng này rốt cuộc là đẳng cấp gì nguyên khí? Lại có uy thế như thế? Thánh giai Thần giai Ô trí hai mắt híp lại. Chỉ sợ duy có thần giai nguyên khí, mới có thể có này uy thế đi. Mà lúc này, duyệt tiên tử đã hoàn toàn bị thánh ma trường thương ngăn chặn. Người không tránh khỏi. Thánh ma chợt vật nói rằng, dù cho chỉ là đơn giản nhất công kích, cũng hầu như hao hết hắn tất cả khí lực. Thánh ma, ngươi dám giết ta? Duyệt Tiên tử sắc mặt tái nhợt, khẽ mắng, đối mặt cái này nhất thương, nàng càng ngày càng gian nan. Trường Thương đưa nàng hoàn toàn tập trung, tuy là tốc độ rất chậm, hắn nhưng không cách nào tránh né, mà Thanh Trường Thương kia rời càng ngày càng gần. Ta không giết ngươi, ta phải bắt sống ngươi, ha ha. Thánh ma quái dị cười ha hả, nhìn phía Duyệt Tiên tử ánh mắt tứ vô kỳ đạn. Thánh ma, đủ, ngươi dám vũ nhục bản tôn nhìn chúng đàn bà. Đúng lúc này, Hắc bào mông mặt nam tử nói chuyện lần nữa. Thanh âm khàn khàn lại tựa như thần thánh chi âm, lập tức đem thánh ma sợ toàn thân đổ mồ hôi, khuôn mặt sợ hãi chi sắc. Đại nhân thứ tội, tiểu nhân không dám. Đối với thánh ma, Hắc bào nhân không để ý tới nữa, đã thấy hắn nhìn về phía Duyệt Tiên tử, không ngừng ở trên người của nàng dò xét, không ngừng gật đầu. Đối với Duyệt Tiên tử, hắn phi thường thỏa mãn, mà Duyệt tiên tử cũng sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi là ai? Thanh âm của nàng cũng bắt đầu run rẩy từ hắc bào nhân trên người nàng cảm thụ được một cổ tà dị khí tức ta là ai hắc hắc ta sẽ nói cho ngươi biết hắc bào nhân cười quái dị một tiếng đống nhiên lộ ra thủ một mạch hướng duyệt tiên tử năm tới lúc này duyệt tiên tử bị trường thương tập trung căn bản là không có cách né tránh của nàng thần sắc thảm biến nhìn hắc bào nhân lộ ra cánh tay ô trí cũng chừng lớn hai mắt cái này là như thế nào một cánh tay a khô khốc khô lão tựa như vỏ cây chủ yếu nhất là Ở trên cánh tay quấn vòng quanh nồng nặc màu đen ma khí, mặc dù ô trí cách rất xa, vẫn túi cảm thụ được hơi thở kia u lánh. Còn như duyệt tiên tử, toàn thân đều run rẩy, hoảng sợ nhìn chụp vào cánh tay của nàng. Nàng liều mạng dãy rua, thế nhưng có màu đen trường thương áp chế, thân pháp của nàng căn bản là không có cách thi triển, chỉ có thể trơ mắt nhìn màu đen tay khô chụp vào nàng. Ai? Thế vậy, ô trí thở dài một tiếng, như vậy dai nhân, nếu như rơi vào cái này quái ma trong tay thực sự quá đáng tiếc. Cổ tay của hắn run lên, bắn ra một đạo hàn mang. Chương 855, đồng tường thiết cốt. Duyệt tiên tử là thần vực liên minh cương giả, ô trí không còn cách nào nhìn hắn bị cái này yêu nhân trộm tới. Sở dĩ, ô trí quyết định xuất thủ. Dung cổ tay, một hàn tinh bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền đến duyệt tiên tử trước mặt, đinh đương một tiếng, đang đánh vào khô hát thủ đoạn thượng. Ngay tại lúc đó, hắn tay kia cổ tay cũng theo khẽ động, đồng dạng là một hàn mang, một mạch hướng màu đen đại thương đánh tới. Phi đao còn không có bắn đến trường thương, cũng đã bị trường thương mặt ngoài vòng xoáy đánh tan, khi nó bắn trúng trường thương lúc, đã hết sạch sức lực. Dù vậy, phi đao vẫn bắn trúng thánh ma trường thương. Có một thanh âm vang lên, trường thương lại bị chém vào mấy tấc, chính là ngắn ngủi này mấy tấc, lại phá vỡ trường thương đại thế. Là huy động trường thương này, thánh ma đã sử suất toàn thân sử dụng lực lượng. Mà ô trí phi đao giống như là đẻ chết lạc đà một cọng cỏ, trong nháy mắt khiến thánh ma công kích tan vỡ. Duyệt Tiên Tử chỉ cảm thấy chịu thân thể bưng lỏng, tối tâm giằng buộc đã tiêu thất. Trong lòng của nàng đại hỉ, thân hình thoát một cái, nhanh chóng hướng hai bên trái phải loại ra đi. Lúc này, Hắc Bảo Nhân cũng phản ứng kịp, chỉ thấy cái kia khô hắc cánh tay của trên không trung chấn động, đã đem ô chi bắn ra phi đao đánh bay ra ngoài. Lòng bàn tay của hắn nhất chuyển, dĩ nhiên lần thứ hai hướng Duyệt Tiên Tử chụp tới, mà khi đó Duyệt Tiên Tử vừa lúc tránh thoát giằng buộc, bỏ chạy ra. Hắc Bảo Nhân khô hắc thủ cổ tay tốc độ cực nhanh đã khởi từng đạo màu đen ma khí xuyên thấu hư không, trục vào duyệt tiên tử. Trong lúc nhất thời, duyệt tiên tử trạng thái vô cùng nguy hiểm. Âu Chi thấy vậy, dùng cổ tay lần thứ hai bắn ra một đem phi đao, hướng không trung tay khô đánh tới. Tử Huyền phi đao ý tứ chính là một cái cực nhanh, nhanh đến cực hạn. Đinh Dương, phi đao bắn trúng cổ tay của đối phương, nhưng thật giống như đánh vào tường đồng vách sắt trên, tiên xuất ra đạo đạo hỏa hoa, phi đao trực tiếp bị băng bay ra ngoài, cứng quá thủ đoạn. Ô Chí tán thán một tiếng, hắn phi đao đẳng cấp quá thấp, dĩ nhiên không cách nào phá rơi đối phương phòng ngự. Bất quá, dù vậy, hãy để cho cổ tay của đối phương bỗng nhiên dừng lại, tiếp tục cơ hội này, duyệt Tiên Tử tựa như một đóa vân thải mở dạng, nhanh chóng bỏ chạy đi ra ngoài. Ô Chí, dĩ nhiên là ngươi. Ô Chí liên tục thi triển ba lần phi đao, đã bại lộ xuất thân hình, Thánh Ma thấy vậy, tức giận gầm hết lên, mắt thấy sẽ đem duyệt Tiên Tử bắt, không nghĩ tới cuối cùng lại bị Ô Chí phá hư. Hắn hận nha Dương Dương. Đối với ô Chí, hắn đoán nghiệm sâu đậm. Thánh giai lục cấp tu vi, dĩ nhiên không địch lại ô Chí cái này thánh giai ngũ cấp tu giả, thậm chí, hắn xuất ra màu đèn trưởng thường cũng không có có thể bắt ô Chí. ngược lại thì bản thân, lại kém chút tử ở ô Chí trong tay. Biệt khuất, vô cùng biệt khuất. Hắn coi như là ma vực trong hàng đệ tử ngạch thiên Chi tiêu tử, đối mặt ô Chí, hắn lại không có bất kỳ ưu thế nào. Ha ha, thánh ma, ngươi bây giờ còn dư lại bao nhiêu khí lực. Có muốn hay không cùng ta đại chiến 300 hiệp, ta để cho ngươi một tay." Tô Chí cuồng vọng cười ha hả, tựa hồ hoàn toàn không có đem Thánh Ma để vào mắt. Thế nhưng, thân hồn của hắn lại vẫn đang ngó chừng Hắc Bảo Nhân, Hắc Bảo Nhân cho uy hiếp của hắn, thậm chí so với Thánh Ma còn muốn lớn hơn gấp mấy chục lần. Thánh Ma mặc dù là Thánh giai cường giả cấp 6, lại căn bản không có bị hắn để vào mắt, hắn nếu như muốn giết đối phương, liền như sắt ghê. "Tô Chí, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Thánh Ma giận dữ, điên cuồng quát, Đối với lần này, Ô Chí chỉ là lớp đầu. Người chính là Ô Chí. Thực lực ngược lại không tệ. Hắc Bảo Nhân đột nhiên nói với Ô Chí, tựa hồ phi thường thường thượng tức hắn. Người là ai? Cũng không giống như là ma vực đệ tử. Ô Chí cảnh giác, nhìn đối phương, thử thăm dò hỏi. Ma vực đệ tử tuyệt đối sẽ không có khí thế như vậy, hơn nữa, vừa rồi Thánh Ma gọi hắn là đại nhân. Chẳng lẽ là thượng cổ bảo tồn cường giả? Ô Chí trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Cái ý niệm này vừa, hắn vô luận thế nào, đều không thể đem từ trong đầu vùng ra, ngược lại thay đổi càng ngày càng rõ ràng. Thượng cổ bảo tồn cường giả sao? Chỉ sợ thấp nhất cũng là thánh giai tột cùng cường giả, thậm chí là thần giai cường giả, chỉ là hơi thở này rất không ổn định a Ô trí ở trong lòng suy đoán. Nơi này là thượng cổ tan biến chiến trường, cái này hắc bảo nhân mặc dù là thượng cổ ma khu vực cường giả, hiện tại chỉ sợ cũng là trọng thương, không có còn lại bao nhiêu chiến lược. Người tiểm chất không sai. Theo ta, dù cho tấn chức thần giai đều không phải là mộng tưởng, không nên hoài nghi, ta tuyệt đối có thực lực này." Hắc Bảo Nhân tự tin nói rằng. "Ô Chí không còn gì để nói, hắn thật không ngờ, cái này Hắc Bảo Nhân dĩ nhiên sẽ mời Trảo Hiến. Hắn là thần vực liên minh đệ tử, mà Hắc Bảo Nhân lại là ma vực đệ tử, hai người căn bản cũng không khả năng có giao tập." Tấn chức thần giai. Đối với cái này Hắc Bảo Nhân nói, Ô Chí cười nhạt, "Ở thượng cổ thời kỳ, ngươi ở đây chúng trong cường giả lại có thể xếp tới đệ mấy?" Bản tôn mặc dù không mới, ở thượng cổ thời kỳ cũng đạt được thần giai hậu kỳ, rời đỉnh phong cũng chỉ là kém một bước mà thôi. Thực lực như thế, ngươi theo ta, tất nhiên được ích lợi không nhỏ. Hắc bào nhân ngạo nẽ nói rằng, một cái thượng cổ thời kỳ tàn hồn mà thôi, ngươi thực sự cho là mình vô địch. Thần giai thì như thế nào, còn còn không có thả ở trong mắt của ta. Ngươi bây giờ chỉ có một kết cục, đó chính là vỡ lạc. Ở ô trí trong tay, băng phong hàn liệt đao đãng dao động ra, uy thế cường đại. Hảo tiểu tử muốn chết. Hắc Bảo Nhân thật giống như bị đạp cái đuôi thỏ, nhảy một cái cao ba thước, một đôi khô lao cánh tay của, một mạch hướng Ô Chí vô tới. Nguyên khí trong cơ thể vận chuyển, Hạo đãng không gian chi lực đãng dặn ra, dung nhập vào trường đao trong, hướng về phía Hắc Bảo Nhân tay khô, đồng nhiên chém xuống đi. Cái này nhất đao khí phách vô cùng, có một loại khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Đường đường đường. Thoáng qua trong lúc đó, Ô Chí trường đao cùng Hắc Bảo Nhân cánh tay và chạm mấy mươi lần. Tràn ra sáng ngời hỏa hoa. Sau đó Ô Chí thân hình đẩy, liên tục bay ra về phía sau gần nghìn tên khoảng cách, cứng quá cánh tay của. Ô Chí khiếp sợ không thôi, tuy là hắn mới vừa rồi không có sử toàn lực, nhưng cũng không phải là Ô Chí có thể chống đỡ. Trò chơi ra tốc phần mềm học mức độ đến mức tận cùng. Ô Chí thân hình khẽ động, lần thứ hai hướng đối phương nhào qua, khí thế mười phần. Huyễn ảnh công kích phần mềm học khởi động. Lưỡng đạo huyễn ảnh phân thân từ trên người của hắn thiểm hiện ra. Sau đó nhắm phía Hắc Bảo Nhân, chém liên tục phần mềm hắc khởi động. Chém ra một đao, 10 đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, 10 đạo công kích liền tại một chỗ, bộc phát ra huy lực cực kỳ kinh người. Thình thịch thình thịch. Từng tiếng nổ đùng truyền đến. Ô Chí 10 đạo chém liên tục công kích gắn bó một đường, nhận đúng một cái vị trí, không ngừng phách chặt xuống. Lực công kích quả thực nhộn nhịp, Hắc Bảo Nhân thực lực tuy là rất mạnh, vẫn bị Ô Chí kích thương, nhưng là vết thương của hắn chỗ, lại không có bất kỳ dòng máu chảy ra. Người dĩ nhiên có thể thương tổn được ta." Hắc Bảo Nhân cảm thấy có chút khó tin, kinh dị nhìn Ô Chí. "Cái này vô số năm qua, hắn đã hao hết trong cơ thể tất cả tinh huyết, mà đôi cánh tay thậm chí so với Thánh Giới phòng ngự nguyên khí còn mạnh hơn, dù vậy, vẫn bị Ô Chí kích thương, bởi vậy có thể thấy được Ô Chí lực công kích cường đại." Vừa rồi một cái kia, Hắc Bảo Nhân căn bản cũng không có nghĩ tới né tránh, hắn đối với phòng ngự của mình có tự tin, không nghĩ tới hết lần này tới lần khác tổn thương ở Ô Chí trong tay. Trường 856, U Minh Ấn Người chọc giận ta hắc bào nhân nổi giận, âm linh nói Từ trên người của hắn hiện ra ngập trời màu đen ma mà khí Một đôi tay khô héo cổ tay, không ngừng vặn mẹo Mười ngón tay giống như là bén dao nhỏ mở dạng Nhanh như tia chớp hướng ô trí đánh tới ma ảnh lăng lư Vô số màu đen trưởng ảnh hướng ô trí bao phủ đi Không gian chung quanh đều đang không ngừng vặn mẹo Ở nơi này trưởng ảnh trong, ẩn chứa cường đại ý cảnh Mỗi một trưởng tựa hồ đều là chân thật công kích Mà mỗi một trưởng vừa tựa hồ đều là hư huyễn, quỷ dị khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị. Hác ám ý cảnh, mà chia ý cảnh. Ô chí hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương công kích, rất nhanh thì phân tích ra một chiêu này trong công kích gần chứa ý cảnh. Thế nhưng, cái này cũng không thể nói rõ ô chí phá giải đối phương chiêu thức. Vô tận trưởng ảnh bao phủ xuống, hoàng hắn nhãn hoa liễu loạn. Không làm sao được, hắn chỉ có thể triển khai thân pháp, liên tục hướng về sau bại lui. Trốn sao? Hắc Bảo Nhân âm lãnh cười hắt hắt nói, Trường ảnh như điện, Thủy Trung không rời ô Chí chỗ hiểm quanh người, ma khí u mịch, cái này Hắc Bảo Nhân khí thế u lãnh không gì sánh được. Nếu tránh không, vậy không dâu tránh. Ô Chí khẽ quát một tiếng, mở ra không gian nước sát phần mềm hất, vô hình sóng hướng đi Hắc Bảo Nhân đãng dạng ra, không gian chung quanh hỗn loạn bất ham, từng đạo không gian chi nhận nhanh chóng xoay tròn, vạch về phía này Trường ảnh đã bị không gian nước sát phần mềm hất ảnh hưởng, Hắc Bảo Nhân công kích trong nháy mắt trở nên chậm ma vô tận trường ảnh, toàn bộ bị diệt ở không gian chi nhận dưới sự công kích, tất cả trường ảnh toàn bộ tiêu thất, hắc bào nhân rất là cả kinh, tựa hồ có hơi không dám tin tưởng. không gian chi nhận dảo diệt khắp bầu trời trường ảnh, tiếp tục hướng hắc bào nhân toàn đi giết, khiến hắc bào nhân kinh sợ không gì sánh được. s tron d kẹo đường mạng tiểu thuyết mỉ ẩn hủ ạ tản dê là s tron d, hổ lạc bình dương bị chó khinh, một cái thánh giai con kiến hôi dĩ nhiên cũng dám cản rỡ như vậy, khiến ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. u minh ấn. Chuyền của tôi nét. Hắc bào nhân quát lớn lên tiếng. Một trường hướng ô trí ở tới, trực tiếp kéo liệt không gian. Cho dù là không gian nước sắt phần mềm hất, đối với một trường này ảnh hưởng cũng là có giới hạn. Một trường này tựa như đến từ u minh, giữa không trung tràn ngập lên từng đạo u lánh khí tức. Kinh khủng một trường, có thể trực tiếp đem một khỏa tinh thần đập nát. Một trường này đánh ra, hắc bào nhân khí tức cũng theo kịch liệt sóng động. Chết tiệt, chết tiệt. Hắc bào nhân không ngừng mắng, năng lượng trong cơ thể tựa hồ có hơi không đông đảo. Một trưởng này uy lực quá mạnh, hắc bào nhân tu vi tổn hao quá nghiêm trọng, chống đỡ một chiêu này phi thường chắc trở. Ha ha, cười ngạo ta, cái này sẽ là của ngươi công kích. Không nên đem bản thân hành hạ chết. Ô Chi vui sướng cười lớn, trong lòng của hắn truyền đến trận trận sợ run. Một trưởng này khiến hắn tim đập nhanh không nứt. Nghe được Ô Chi mà nói, hắc bào nhân trầm mặc không nói, mặt của hắn bị hắc bào bao lại, những người khác không còn cách nào chứng kiến hắn sắc mặt, nghĩ đến nhất định phi thường xấu xí đi. Thánh ma đem nguyên khí của ngươi ta mượn dùng một chút. Hắc Bảo Nhân hướng về phía Thánh Ma lớn tiếng gầm thét. Đối với lần này, Thánh Ma không dám có bất kỳ phản kháng, cũng không có một chút do dự, thân hình khẽ động, bay đến Hắc Bảo Nhân phía sau, sau đó một tay đặt tại Hắc Bảo Nhân đầu vai, bảng bạc nguyên khí điên cuồng dũng mãnh vào Hắc Bảo Nhân thân thể. Sau đó liền thấy Hắc Bảo Nhân một trưởng kia uy thế đột nhiên cất cao, đạt được mức độ khó tin. Thấy vậy, Âu Chi sắc mặt có chút khó coi. Hàm Dan, Tô Dan Hồng, các ngươi cũng qua đây. Thánh ma sắc mặt đều vặn mèo, hướng Hàm Đan hai người quát. Hắn vừa rồi sử dụng màu đen trường thương, trong cơ thể nguyên khí tiêu hao quá lớn, này nháy mắt công pháp căn bản không có khôi phục bao nhiêu. Ặm, nợ b, sv, Hàm Đan hai người không dám đình lại, cũng bay đến Hắc bảo nhân phía sau, đem trong cơ thể nguyên khí chuyển tới Hắc bảo nhân trong cơ thể. Một trường kia uy thế càng cường hành. Vẫn chưa có hoàn toàn ngưng tụ liền có như thế uy thế, nếu là hoàn toàn đánh ra, ô chí tự vẫn căn bản là không có cách tiếp được lúc này toàn thân hắn huyết quản đều đang run rẩy một trường này cho uy hiếp của hắn quá lớn thân hình của hắn chớp động từ huyền thân pháp thôi phát đến mức tận cùng thân thể hắn như một trận gió mượn dạng nhanh chóng hướng hai bên trái phải bay đi còn lo lắng cần gì phải chạy mau a ô chi chứng kiến duyệt tiên tử còn tại đằng kia sững sờ chợt quát một tiếng đạo duyệt tiên tử lập tức phản ứng kịp cảm thụ một trường kia uy thế sắc mặt vô cùng nhợn nhạt triển khai thân pháp hướng xa xa bỏ chạy không gian nứt rách chém liên tục phần mềm hắc huyết ảnh công kích trò chơi ra tốc ô trí trong nháy mắt mở ra sử dụng phần mềm hắc không gian nước sắt tác dụng ở hắc bảo nhân trên người khiến động tác của hắn lập tức hòa hoãn một ít sau đó hắn vọt tới mọi người phía sau cơi lên trường đao bay tới nhất đạo cuồng bạo đao mang chụp vào hắc bảo nhân ba người băng phong phá thương khung trong con mắt của hắn tràn đầy âm ngoan chi sắc vơi lên đến chính là hung bạo nhất công kích chém ra một đao mười đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau Nhất đao so với nhất đao càng thêm mẫm liệt. Thánh ma ba người sắc mặt co biến, thế nhưng đến lúc này, bọn họ tuyệt đối không thể rút ra thân chính né. Đại nhân, Ô Chí công tới. Hàm Đan kinh hoàng kêu lên, hắn đã cảm giác được Ô Chí công kích. Câm miệng, ta đương nhiên biết hắn công tới. Hắc Bảo nhân tâm tình vô cùng tệ hại, lớn tiếng nguyền rủa mắng lên. Chết tiệt, chết tiệt ta, nếu là lúc trước, ta thuận tay liền có khả năng đem nhất chiêu thi triển ra, bây giờ lại muốn chết tại đây nhất chiêu mặt trên, thật hắn mã biệt quất. Hắn hầu như điên cuồng hơn. Ở thượng cổ thời kỳ, hắn chính là thần giai hậu kỳ cường giả. Một chiêu này u minh ấn tùy ý thi triển, thậm chí cũng không muốn xúc lực. Hiện tại khen ngược, muốn thôi động một chiêu này, thật không ngờ cận lực. Thượng, không thể đi lên, hạ, sửa mặt. Đi chết đi. Hắc bào nhân sắc mặt vô cùng dữ tợn, chưa bao giờ cảm thấy như vậy bị khuất. Mắt thấy ô trí công kích thì sẽ đến, hắn không cách nào nữa tiếp tục xúc lực. hữu trường đầy, to lớn trường ấn hướng ô trí bao phủ tới Ngay tại lúc đó, cường đại lực cắn trả trực tiếp đem bốn người ném bay ra ngoài, sau đó nhất tề phun ra một cửa tiên huyết, sắc mặt cũng bắt đầu thương bạch khởi đến. Trên đường gián đoạn công kích, đối với tự thân phản vệ phi thường lớn, bọn họ hiện tại chỉ hy vọng một chiêu này không hoàn toàn đủ minh ấn có thể đem ô trí nát bấy đi. To lớn trưởng ấn bao phủ xuống, ở trưởng ấn phía dưới, vô tận đao mang loại ra, cùng trưởng ấn giao chức cùng một chỗ. Đao mang không ngừng nát bấy, mà trưởng ấn cũng theo chậm rãi trở thành nhạt. Năng lượng trong cơ thể điên cuồng vậy tuôn ra, trường đao như vậy mượt một dạng, bị ô chi múa kín không kẽ hở. Dù vậy, vẫn không còn cách nào ngăn cản trường ấn công kích. Ung ung, ở ô chi dưới sự công kích, trường ấn một chút trở thành nhạt, Thế nhưng đến lúc này, ô chi cũng rốt cục không nhịn được. Đao mang vỡ nát, trường ấn đầu đá mà xuống. Ô chi sắc mặt cuồng biến, thậm chí cũng không kịp mở ra thuẫn gian di động phần mềm hắc. Từ huyền thân pháp điên cuồng vận chuyển, cả người như gió vậy bỏ trốn. Một tiếng ầm vang vang rội. Trường ấn vô vào đại địa trên, cả thế giới đều đi theo dung dung. Mà ô Chí xoa cự trường sắt biên giới, thiếu chút nữa không có chạy trốn ra ngoài. Phúc! Mới từ trường ấn hạ lao ra, ô Chí liền không nhịn được phun ra một cửa tiên huyết, cả người thất tha thất ế đã bị thương tổn nghiêm trọng. Dù cho chỉ là công kích dư sóng, cũng không phải hắn có thể thừa nhận. Một trường này, quá kinh khủng. Trường 857, phản kích, quét ngang. U Minh ấn vừa, ô Chí tuy là tránh thoát đi vẫn đã bị rất nghiêm trọng tổn thương, còn như thánh ma đám người đồng dạng không dễ chịu, trong cơ thể nguyên khí hầu như toàn bộ hao hết, từng cái sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. U Minh ấn uy lực tuy là rất mạnh, đồng thời tiêu hao cũng phi thường lớn, căn bản không phải thánh giai tu giả có thể thi triển. Hắc Bảo Nhân còn cho là mình là thần giai cường giả, mạo muội thi triển U Minh ấn, căn bản không phải hắn tu vi bây giờ có thể nâng lên. Lúc này, Hắc Bảo Nhân chiến lược mạnh nhất cũng chính là thánh giai lục cấp. mắt thấy Âu Chi bị đánh bay ra ngoài. Hắc bào nhân bọn người âm thầm thở phào. Ô Chí chiến lực quá mạnh, hiện tại rốt cục đưa hắn trọng thương, cũng trở thành nghiền trên nền mập nhục thân. Ngươi không phải rất mạnh sao? Không nghĩ tới cũng có bị đánh ngã thời điểm a. Thánh ma cười gần nhìn về phía Ô Chí, đắc ý phi thường. Hắn chậm rãi hướng Ô Chí đi tới, xem hơi thở của hắn, cũng đã phi thường suy yếu. Đừng nói nhảm, nhanh lên giết hắn, để tránh khỏi đêm dài nhiều ngộng. Hắc bào nhân lớn tiếng khiển trách. Hắn là thượng cổ liền tồn tại cương giả. Trải qua quá nhiều sự tình, thừa dịp Ô Chí trọng thương, hiện tại chính là giết hắn cơ hội tốt nhất, nếu như chỉ hoãn thêm nữa, Ô Chí rất có thể liền khôi phục lại. Hán Tuyệt không cho phép như vậy sự tình phát sinh. "Dạ, đại nhân." Thánh Ma sắc mặt ngay ngắn một cái, ngay cả Vội Vàng cung kính nói, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Ô Chí, dự tận kêu lên, "Tiểu tử, đi chết đi." Trong tay nguyên khí một mạch hướng Ô Chí đánh tới, trung quanh không gian chi lực kịch liệt đãng dạng khởi đến cái này nhất thương hung ác độc địa tột cùng nếu như Âu Chí thực sự bị thương nặng nói căn bản không có khả năng tránh thoát hắn lại tựa như tử đã thấy Âu Chí tử ở súng của hắn hạ đúng lúc này Âu Chí nhìn Thánh Ma lại cười nụ cười chế nhạo điều này làm cho Thánh Ma kinh sợ không nớt trường thương trong tay đột nhiên nhanh hơn vài phần uyển như như tia chớp nhanh chóng đâm về phía Âu Chí muốn giết ta ngươi còn chưa đủ tư cách đọc truyện cũ http Âu Chí lạnh rên một tiếng thân hình khẽ động Cả người sát mặt đất, trong nháy mắt bay ra về phía sau hơn 10 thước, tránh thoát thánh ma công kích. Ở khỏe miệng của hắn, hãy còn treo tiên huyết. ầm, Thánh ma trưởng thương đánh ở trên mặt đất, đem chọn cái mặt đất đều hất bay, cắt bay đa chạy, hung bạo không gì sánh được. Làm sao có thể? Ngươi không phải đã trọng thương sao? Thánh ma sắc mặt đại biến, vẻ mặt không thể tin nhìn ô Chí. Ngươi thực sự cho rằng có thể thương tổn được ta sao? Xem nào! Ô Chí cười nhạt không ngừng, rung cổ tay. Bán ra một đêm phi đao, còn như như tia chớp, một mạch hướng thánh ma yết hầu bay đi. Thế vậy, thánh ma nổi giận phi thường, vội vội vàng vàng gian, thi triển ra thân pháp, một mạch trốn ra hơn 10 người xa. Ô chí phi đao đánh hụt, trên không trung xoay tròn, lại lần nữa trở lại ô chí trong tay. Ngươi làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Thánh ma hãy còn có chút không tin tưởng, hung ác trừng mắt ô chí. Ô chí chỉ là mặt lộ cười nhạo, căn bản không đi phản ứng đến hắn. Ngu xuẩn. Hắn đang kéo dài thời gian chữa thương, còn không mau giết hắn. Hắc bào nhân hướng về phía thánh cất đạo, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hắn bởi vì thi triển u minh ấn, lúc này đã mất đi chiến lược, chỉ có thể dựa vào thánh ma. Hai người các ngươi, đi giúp thánh ma sát tiểu tử này. Tiểu tử này bất tử, trong lòng của ta khó ăn. Hắc bào nhân hung tợn kêu lên, trong giọng nói tràn ngập án độc. Hắn là thượng cổ thời kỳ cường giả, nhưng bởi vì ô trí, rơi vào tình cảnh như thế, hắn đã sớm đem ô trí hận xuyên tấu qua. Hắn cũng không thèm nghĩ nữa vừa nghĩ, nếu không phải hắn muốn đẩy ô Chí với chết. Địa, há lại sẽ rơi tới mức như thế. Hàm đan hai người đáp một tiếng, vội vã thôn một viên khôi phục nguyên khí đan thuốc. Sau đó hướng ô Chí nhào qua. Bên kia, ô Chí còn đang cùng thánh ma tránh mê dấu. Hắn bị tổn thương quá nặng, căn bản không dám cùng thánh ma liều mạng, chỉ có thể ị vào tốc độ, vừa cùng thánh ma kéo dài thời gian, một bên nhân cơ hội khôi phục thương thế. Hắn có tự động uống thuốc phần mềm hắc, Tuy là bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, chỉ cần chữa vật nguyên giới chung có đan thuốc, cũng rất dễ dàng khôi phục. Ngắn ngủi này chốc lát thời gian, thương thế của hắn đã khôi phục hơn phân nửa. Ô chí, ngươi lẽ nào chỉ biết tránh sao? Có loại cùng ta đau thật súng thật đánh. Thánh ma tốc độ căn bản là không có cách cùng thượng ô chí, chỉ có thể ở phía sau tức giận kêu gào. Đối với lần này, ô chí chỉ là trầm mặc cứng đối, bây giờ còn chưa phải là hắn thời điểm xuất thủ. Thánh ma, chúng ta tới giúp ngươi cũng đúng lúc này, hàm đan cùng tô đan hồng hai người nhào tới, cùng thánh ma phân ba phương hướng, đồng thời hướng ô chí đánh tới. thấy vậy, thánh ma tinh thần chấn động, vui hiện ra sắc. tiểu tử này rất dào hoạt, mọi người cùng nhau xuất thủ, đừng cho hắn chạy. có hàm đan hai người giúp đỡ, thánh ma lòng tin càng nhiều. ai? ô chí thở dài một hơi, còn muốn hoàn toàn khôi phục, lại thu thập các người. các người đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn các người. đột nhiên, một cổ mênh ngông khí tức từ ô chí trên người bộc phát ra. Ở trong tay của hắn, băng phong hàn liệt trên đao đồng dạng cuồn cuộn nổi lên từng cổ một không gian phong bạo, uy thế hết sức kinh người. Lúc này, hắn đâu còn có nửa điểm bị thương xu thế. Trường đao cuốn một cái, nhất đạo to lớn quang mang một mạch hướng thánh ma bổ tới, ngươi không phải nói muốn cùng ta đao thật súng thật đánh sao. Hiện tại ta thành toàn ngươi. Cái này nhất đao bổ ra, khí thế cuồng bạo không gì sánh được, đem thánh ni ngoan sợ giật mình. Điều đó không có khả năng. Hắn giống như là trong đại dương thuyền con. Theo Ô Chí công kích lay động kịch liệt đứng lên. Mới vừa đánh một trận, hắn đồng dạng tiêu hao quá nhiều, căn bản cũng không ở trạng thái tuyệt cùng. Hắn còn muốn thừa dịp Ô Chí trọng thương, một lần hành động đem Ô Chí bắt, hiện tại xem ra, hắn không bị Ô Chí bắt liền khá vô cùng. Thánh Ma sắc mặt có biến, năng lượng trong cơ thể điên cuồng vậy tuôn ra, khẩn yếu nổi khắp hàm, trong con ngươi tất cả đều là điên cuồng chi sắc. Chỉ thấy hắn run lên trường thương trong tay, đón Ô Chí công kích đỗng nhiên đâm ra đi. Ùng ùng. Tích liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cường đại lực đánh vào trực tiếp đem thánh ma vén bay ra ngoài. Ma U Chí cũng đồng dạng không dễ chịu, cả người liên tục hướng về sau rút lui. Phốc. Thánh ma trực tiếp phun ra một cửa tiên huyết, sắc mặt cực kỳ khó coi, mới vừa trong động trạng, hắn cảm giác đối mặt tựa như một con mãnh thú, lực lượng cường đại vọt tới trong cơ thể, tùy ý phá hư hắn kinh mạch. Điều đó không có khả năng. Hắn hung ác trừng mắt Ô Chí, lớn tiếng gầm thét. Đồng dạng một câu nói, Ngày hôm nay cũng không biết hắn nói bao nhiêu lần. Bởi vậy có thể thấy được trong lòng hắn chấn động. Các ngươi cũng cút ngay cho ta đi. Ô chí hai tay nắm trường đao, băng phong chiến thiên thi triển ra, nhất đạo to lớn đao mang hướng hai người quét ngang đi, uy thế ba đạo không gì sánh được. Hai người vội vã cơ lên nguyên khí ngăn cản, nhưng nơi nào có thể chống đỡ. Đồng bạn bị đánh bay ra ngoài. Lúc này ô chí, đâu còn có nửa điểm bị thương suy thế, hắn đã hoàn toàn khôi phục, cái này chính là tự động uống thuốc phần mềm hợp biến thái. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn phía hắc bảo nhân, ánh mắt vô cùng băng lãnh, hiện tại luôn đáo ngươi. Trong tay trường đao một đãng, vô tận đao mang loại ra. Thấy vậy, hắc bảo nhân cũng vô pháp bình tĩnh. Chương 858, ma đồng tiểu thế giới. Đi chết đi. Ô trí hét lớn một tiếng, trường đao đông nhiên chém xuống, một mạch hướng hắc bảo nhân bổ tới. Phỏng vấn. Hắc bảo nhân bởi vì thi triển U minh ấn đã bị phản vệ, này lúc không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Theo ô Chí không thể nghi ngờ là dê đợi làm thịt. Cái này hắc bảo nhân là thượng cổ bảo tồn đến cường giả của hiện tại. Tuy là bởi vì nguyên nhân nào đó, tu vi của hắn hao tổn vô cùng nghiêm trọng, vẫn làm cho ô Chí kiêng rẻ không thôi. Hiện tại chính là giết hắn cơ hội tốt nhất, nếu như bỏ qua hôm nay, sau đó còn muốn giết hắn liền khó. Mắt thấy hắc bảo nhân sẽ chết ở ô Chí dưới đao, đúng lúc này, đồng nhiên có một đạo hôi ảnh nhanh như tia chớp bay tới, trực tiếp đánh vào hắc bảo nhân trên người. Đại nhân, đi mau. Thánh ma trực tiếp đem hắc bảo nhân đánh bay, chính hắn lại ở vào ô chí dưới đao. The RNGZ. Một tiếng vang rội truyền đến, cũng Hàm Đan ném ra trong tay nguyên khí, đang đánh vào băng phong hàn liệt trên đao, khiến ô chí trong tay trường đao thiên qua một bên. Nhân cơ hội này, thánh ma cũng không kịp hình tượng, trên mặt đất lăn một vòng, hướng hai bên trái phải chạy trốn. Chỉ là, Hàm Đan trong cơ thể nguyên khí còn dư lại cũng không nhiều, ném ra nguyên khí tuy là đụng thiên ô chí trường đao, lại không làm gì được trường đao. Chỉ nghe phốc một tiếng, trường đao bổ vào thánh ma trên lưng, một đường thật dài vết đao lộ vẻ lộ ra, tiên huyết điên cuồng vậy tràn ra. Thánh ma kêu lên một tiếng đau đớn, vẫn liều mạng hướng xa xa tháo chạy. Đột nhiên, Nhất Đạo Thanh Ảnh thoáng hiện, nắm lên thánh ma, chân phải trên mặt đất một điểm, sau đó nhanh chóng hướng Hắc Bảo Nhân phóng đi, một tay kia lại nắm lên Hắc Bảo Nhân, cũng không quay đầu lại hướng xa xa bay đi, người này đang là Ma vực đệ tử Tô Đan Hồng. Ô trí vừa lúc đuổi theo, hàm đan thân hình thoát một cái, Vừa lúc ngăn cản ở phía trước của hắn Nghĩ tới đi Vậy đạp thi thể của ta đi Hàm đan chăm chú nhìn chầm chầm ô Chí, Thần tình rất là kiên quyết Có một loại thấy chết không sờn hào hùng Ô Chí, ta nhớ ở ngươi dù không bao lâu, ta còn biết được tìm ngươi Xa xa, hắc bảo nhân lớn tiếng gầm thét Trong âm thanh khàn khàn tràn ngập hán độc chi sắc Thấy vậy, khiến ô Chí nhức đầu không thôi Bất quá, hắn cũng sẽ không thực sự sợ đối phương Cần gì chứ Ngươi đỡ không được ta Ô Chí thở dài một hơi, "Ta còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp lại lúc, ngươi liền hung hăng mang cho ta một cái tân búp, kém chút muốn mạng của ta, mà bây giờ, ta lại muốn đích thân giết ngươi." "Hắc hắc, chỉ là đáng tiếc, trước đây Thiên Nguyên bọn họ không có tin tưởng." Hàm Đan cười hắc hắc, "Ô Chí nếu nguyện ý nói chuyện cùng hắn, hắn cũng vui vẻ kéo dài thêm một ít thời gian. Nói cho ta biết, hắc bảo nhân là ai, ta có thể cho ngươi một thương khoái." Ô Chí thoại phong nhất chuyện, đột nhiên nói rằng, Hàm Đan cười khổ một tiếng, Ta còn tưởng rằng ta cho ngươi biết thân phận của hắn, ngươi sẽ thả ta một cái sinh lộ đây. Ngày hôm nay ngươi phải chết, chỉ là chết hình thức bất đồng mà thôi. Ô chí giọng của phi thường bình thản. Được rồi, đại thân phận của ngươi cũng không cần phải che giấu. Hắn chính là cái này tiểu thế giới chủ nhân, thượng cổ ma khu vực cường giả ma đồng đại nhân. Hàm đan nhún nhún vai, bình tĩnh nói. Ma đồng sao? Ta rất chờ mong lần kế gặp lại. Ô chí thì thào một tiếng, chỉ thấy hắn rung cổ tay vẻ hàn quang xuyên thủng hàm đan biết hầu sau đó hàm đan thân thể mới ngã xuống đất chết vô thanh vô tức ma đồng là cái này tiểu thế giới chủ nhân như thế có hơi phiền toái a ô trí rơi vào trầm tư nếu ma đồng là cái này tiểu thế giới chủ nhân như vậy hắn nhất định sẽ thu cái thế giới này không gian tinh thể đến lúc đó muốn rời đi cái này tiểu thế giới đều có chút phiền phức mắt thấy thánh ma ba người chạy trốn hàm đan bị ô trí nhất đao bắn sát những ma vực đó đệ tử cũng bắt đầu kinh hoàng Từng cái điên cuồng hướng bốn phía bỏ chạy, sợ bị Âu Chí đuổi theo. Âu Chí thực lực quá mạnh, ngay cả Ma Đồng Đại Nhân đều không là đối thủ, bọn họ nào dám cùng Âu Chí là địch? Đối với lần này, Âu Chí cũng lười đuổi theo giết những người này, tùy ý bọn họ bỏ chạy. Đúng lúc này, xa xa lại bay tới một đám nhân ảnh, một lát sau liền đến Âu Chí trước người của. Âu Chí phóng tầm mắt nhìn tới, người đầu lĩnh rõ ràng là Thanh Thần Đảo Duyệt Tiên Tử. Ô Đại Ca, ngươi không có chứ? Nhìn thấy Âu Chí. Khâu nhược tuyết trực tiếp nhào vào hắn nghi ngờ một dạng, lo lắng hỏi. Không có việc gì. Ô chí một bên an ủi khâu nhược tuyết, sau đó quay đầu nhìn về phía Duyệt Tiên Tử, ngươi làm sao đưa bọn họ cũng gọi đến. Chúng ta ở nửa đường gặp phải Duyệt Tiên Tử, Duyệt Tiên Tử nói cho chúng ta biết nói, ngươi ở nơi này cùng ma vực cường giả giao chiến đấu, nghe được tin tức này, chúng ta lập tức liền chạy tới, đúng những ma vực đó cường giả đây. Cự vô phách nói với ô chí, sau đó nhìn về phía Chu Vi. Hàm đan bị ta sát. Những người khác đào tẩu, Ô Chí tùy ý nói rằng, nghe được hắn, tất cả mọi người là kinh hãi không thôi, đối với Ô Chí thực lực lại có càng sâu một bước nhận thức. Còn như duyệt Tiên tử, trong lòng càng là nhấc lên ngập trời sóng lãng. Thánh ma đám người cường đại, nàng có thể là vô cùng rõ ràng, nhất là Hắc Bảo Nhân, để cho nàng có loại tóc xương vẻ sợ hãi cảm giác, không nghĩ tới Ô Chí lại đưa bọn họ đánh chạy, thậm chí còn sát hàm đan. Cái này quá bất khả tư nghị. Duyện Tiên tử sâu đậm nắm Ô Chí liếc mắt, không còn cách nào che giấu trong tròng mắt khiếp sợ chi sắc. Nói đến, ô trí còn là ân nhân cứu mạng của nàng đây. Cái này tiểu thế giới còn có một cái thượng cổ thời kỳ ma vực cường giả tồn tại, tuy là chỉ có thánh giai lục cấp chiến lực, nhưng là hắn thủ đoạn rất nhiều, nếu không phải là bởi vì vừa mới thanh tỉnh, đầu óc còn không quá linh quang, vừa rồi đánh một trận ta rất có thể đã chết. Sở dĩ, kế tiếp mọi người phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn, tận lực không nên hành động đơn độc. Ô chí đem ma đồng sự tình cùng mọi người nói một lần, sau đó hướng mọi người phân phó một phen. Nơi này là ma đồng tiểu thế giới, một ngày ma đồng thương thế khôi phục, nhất định sẽ đi đối phó ô chí, sở dĩ, kế tiếp ô chí cũng không tính cùng mọi người cùng nhau. Ô đại ca, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Khâu nhược tuyết nhìn ô chí, khuôn mặt lo lắng chi sắc. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Ô chí chấn an khâu nhược tuyết, sau đó thân hình thoát một cái, nhanh chóng về phía trước bay nhanh. Còn như thần vực liên minh đệ tử, sắp có duyệt tiên tử cùng cự vô phách hai người dẫn dắt, lại thêm thượng thiên nguyên ba người, chỉ cần không gặp được ma đồng, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Còn như Âu Chí, còn lại là bắt đầu tìm kiếm ma đồng chỗ ẩn thân. Nơi này là ma đồng tiểu thế giới, hắn khả năng giấu ở nơi nào. Đối với cái này tiểu thế giới, Âu Chí cũng không quen thuộc tất, trong lúc nhất thời không có bất kỳ manh mối. Hắn sẽ phải mượn không gian tinh thể chữa thương, chỉ là không gian tinh thể lại giấu ở nơi nào. đột nhiên Ô Chí nhãn tỉnh sáng lên, hắn nghĩ tới mới vừa gia nhập mảnh này tiểu thế giới lúc, bọn họ gặp phải mảnh nhỏ thất vọng chi địa. Nơi này là ma đồng tiểu thế giới, lại có chỗ nào so với đâu càng thêm an toàn. Nghĩ tới đây, ô Chí nhận đúng phương hướng, hướng mảnh nhỏ tử vong chi địa bay nhanh đi. Thân hình của hắn như gió, một lát sau, hắn đến đến tử vong chi địa sát biên giới, sau đó cắn răng một cái, rứt khoát bước vào. Đệ 859 Trương Thông Thiên Thần Mục Vừa bước vào màu đen cả vùng đất. Ô Chí liền cảm thụ được một khẩu nguy cơ hướng mình bước đến, không có bất kỳ do dự nào, thân hình của hắn lóe lên, bay thẳng đến giữa không trung. Thế nhưng rất nhanh, từ không trung lại lộ ra vô số xúc đùa, hướng hắn chọt tới, tựa như muốn đem hắn bóc vỡ. Thế vậy, Ô Chí càng thêm khẳng định, ma đồng tất nhiên liền giấu ở cái này tử vong chi địa trung. Nghĩ tới đây, Ô Chí xuất ra băng phong hàn liệt đao, trong cơ thể xa xa vận chuyển không gian chi lực tràn ngập, trường đao quét ngang. Nhất đạo to lớn đao mang hướng hướng này xúc tua cuộn sạch đi. Nếu tránh không thoát, liền đưa bọn họ toàn bộ chém xuống đến tốt. Hơi hey a, ô trí khí thế của như vực sâu, trường đao nơi đi qua không gian kia đều đang nhanh chóng sụp xuống. Đao phong từ này xúc tua thượng sẽ qua, nhất đạo chặt đứt mười mấy cây xúc tua. Ô trí thân hình liên thiệp, nhanh chóng về phía trước bay nhanh, trong tay trường đao không ngừng vũ động, ngăn đỡ ở trước người xuất thủ toàn bộ chặt đứt. Thế nhưng xúc tua lại tựa như không có cuối cùng. Hắn chém chết càng nhiều, từ không trung lộ ra xúc tua ngược lại càng nhiều. Toàn bộ trong bầu trời, rầm rạp, toàn bộ đều là chúng quanh đong đưa xúc tua. Những thứ này xúc tua thượng ẩn chứa kinh khủng lực công kích, dù cho ô Chí chiến lược ngập trời, cũng có chút cảm thấy lực bất toàn tâm. Ô Chí dương mắt nhìn lên, ở phía trước của hắn, tựa như là một cái xúc tua tạo thành hải dương. Lần trước, bọn họ tiến nhập cái này tiểu thế giới thời điểm, gặp phải chỉ là giải rác xúc tua, căn bản là không có cách cùng hiện tại so sánh với. Ma đồng, có can đảm hay không đi ra công bằng đánh một trận? Dung loại này thủ đoạn có gì tài ba? Chẳng phải là có thất ngươi thượng cổ thân phận của trí cường giả. Ô trí lên tiếng hét lớn, trong tay trường đao lại không có bất kỳ ngừng kinh doanh. Ảm, 268-25, Ảm, 334-57, Ảm, 31958, Ảm, 235-67, Ảm, 358-28, Ảm, 325-77, Ảm. 77, ảm. 105, ảm, 97, ảm, 110, ảm, 104, ảm, 117, ảm, 97, ảm, 116, ảm, 97, ảm, 110, ảm, 103, ảm, 46, ảm, 99, ảm, 99, đổi mới nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này website, nhất định phải khen ngợi, một ngày hắn cũng buông lỏng, Này xúc tua trong nháy mắt là có thể đưa hắn bao phủ. Không trung, ô trí thanh âm trở về đãng. Nhưng là lại không có bất kỳ tiếng vang. Ma đồng, ta biết ngươi liền trốn ở chỗ này, hắc hắc, ngươi xứng sao xưng được cổ chí cứng giả. Hiện tại nhất định chính là một cái chuột nhỏ, chỉ hiểu được trốn, khiến cho người khinh thường A. Xem ngươi biểu hiện hôm nay, chỉ sợ ở thượng cổ thời kỳ cũng là một cái hạng người ham sống sợ chết đi, nếu không, những người khác đều đã chết, vì sao ngươi còn đang kéo dài hơi tản. Ngươi mặc dù còn sống, cũng là mất hết thượng cổ ma vừa khuôn mặt, dĩ nhiên không dám cùng ta một cái tân thế hệ đệ tử đánh một trận, thật đáng buồn, thương cảm à. Âu Chi tùy ý chửi rủa nổi, dễ cận đem ma đồng mang thương tích đời mình, chỉ là đổi lấy cũng càng ngày càng nhiều xúc tua vây công. Âu Chi tiểu nhi, bản tôn lời cùng ngươi làm dư thừa khẩu thiệt, hướng đánh với ta một trận, trước xem qua trước một cửa hơn nữa, nghỉ trường phạt miệng lưỡi lợi hại. Sa Sa, nhất đạo mờ ảo thanh âm khàn khàn truyền đến, nghe này. Ô trí trong lòng trấn phấn không thôi. Điều này nói rõ ma đồng thực sự tránh trốn ở chỗ này, hắn tìm đúng phương hướng. Chỉ là, ma đồng thanh âm rất là phiêu miểu, tựa như từ bốn phương tám hướng truyền đến một dạng, căn bản là không có cách phân rõ phương hướng. Ma đồng, ngươi lẽ nào muốn dùng những quái vật này tiêu hao nguyên khí của ta sao? Đây chính là ngươi thượng cổ trí cường giả tâm ngực. Không gì hơn cái này. Ô trí vội vã lần thứ hai tiêu lên. Chỉ là, hắn các loại thời gian rất lâu lại cũng không thấy đối phương trả lời. Tô Chí biết đạo, Ma Đồng là quyết tâm dùng những thứ này xúc tua tiêu hao nguyên khí của hắn. Hoặc là, Ma Đồng đang núp ở nơi nào đó khôi phục tu vi đây. Tô Chí cảm thụ được áp lực cường đại. Ta không thể như vậy ngồi chờ chết, những thứ này xúc tua giết không hết, phải tìm được đầu nguồn. Tô Chí ở trong lòng nói rằng, hắn thần thức hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra, thần thức phạm vi bảo phủ bên trong, ngoại trừ xúc tua bên ngoài vẫn là xúc tua. Không làm sao được, Hắn mở ra tiểu địa đồ phần mềm hắc. Ừ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện vấn đề chỗ. Xuyên thấu qua tiểu địa đồ, ở xung quanh hắn, toàn bộ đều là chập chờn vụ vặt, tùy ý đong đưa, nơi đó có cái gì xúc tua? Vụ vặt. Lá cây. Ô chí con mắt chậm rãi sáng lên. Đã có vụ vặt, lá cây, vậy thì có thân cây cùng căn nguyên, chỉ cần tìm được thân cây, những thứ này xúc tua tự sụp đổ. Ô chí bắt đầu phân chấn. Hắn vừa quan sát tiểu địa đồ. Một bên huy động trường đao chạm kích này xúc tua. Bất quá lúc này đây hắn cũng không nóng nảy đi tới. Rõ ràng là là cây, vụn vặt, vì sao lộ vẻ lộ ra cũng xúc tua. Chẳng lẽ là huyễn cảnh? Hắn ở trong lòng suy đoán, rất nhanh lại phủ định, những thứ này chạm tay lực công kích lại là chân thực tồn tại. Nếu không nghĩ ra, vậy không thèm nghĩ nữa nó, trước đem thân cây tìm được hơn nữa, ô trí rất nhanh thì làm quyết định. Xuyên thấu qua tiểu địa đồ, hắn rất dễ dàng liền lược làm rõ này vụn vặt quan hệ. Theo vụn vặt mảnh nhỏ tiểu nhân địa phương, hướng tráng kiện chỗ bay đi. Chỉ cần theo cái phương hướng này, luôn luôn tìm được lực lượng chủ yếu khoảnh khắc. Nhận đúng phương hướng, Tô Chí nhanh chóng bay về phía trước, trong tay trường đao càng là như vậy mực mờ dạng, điên cuồng đổ xuống mà ra, ánh đao tràn ngập, đem công kích hắn xúc tua toàn bộ trận dược. Các loại tăng công kích phần mềm học đều đã bị hắn mở ra, lực công kích quả thực nhộn nhịp. Rầm rầm rầm. Giữa không trung không ngừng truyền đến từng đạo nổ vang. Công kích về phía ô Chí súc tua toàn bộ bị chém đứt Nhanh! Ô Chí trong lòng hơi động, phấn chân kêu lên. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, đao trong tay cũng đồng dạng càng lúc càng nhanh, bởi vì chạm tay số lượng cũng trở nên càng ngày càng nhiều, công kích nhất định chính là điên cuồng. Có lẽ là bởi vì rời thân cây gần hơn nguyên nhân, ô Chí rõ ràng cảm giác được chạm tay lực công kích cường rất nhiều. Hắn nhận đúng lực lượng chủ yếu phương hướng, còn như lực công kích, trực tiếp bị hắn coi nhẹ. Rốt cục đến Ô Chí nhãn tỉnh sáng lên, vận khởi toàn thân năng lượng, gơ lên trường đao, dõng nhiên hướng chủ kia làm vỗ tới, ở sau lưng của hắn, một quyển thật dài tranh cuộn cũng thư triển ra, hạo đãng huyết mạch chi lực ngưng tụ ở trường đao trên. Ẩm! Nhất đao bổ vào chủ kia làm trên, trung quanh xúc tua điên cuồng vật mèo, tựa như bị kinh sợ. Chi. Đột nhiên, Ô Chí nghe được một đạo thanh âm cổ quái, tựa hồ là chủ kia làm phát ra ngoài. Đây là một cái có sinh mạng vật thể. Ô Chí trong lòng toát ra một cái ý nghĩ. Sau đó sẽ lần hướng chủ kia làm phách nhất đạo, sau đó lại là liên tục mấy đạo xèo xèo tiếng vang lên. Đến tận đây, ô Chí lại không có bất kỳ hoài nghi. Ừ. Đột nhiên, ô Chí phát sinh nhất đạo tiếng kinh ngạc khó tin, không biết lúc nào, vật kia thành phẩm nêu lên đều soát mãn bình màn. Phát hiện thần thụ thông thiên thần mục, tọa độ 346, 7893, trên người phối hữu tự động chuyển tống phần mềm hậc, có hay không trực tiếp chuyển tống đến tọa độ 346, 7893. Tất cả tiếng nhắc nhở, toàn bộ đều là giống nhau nội dung. Thông thiên thần mục. Thật là khí phách tên, lẽ nào chính là ta dưới chân cái này một cây đại thụ. Ô chí chân phấn không thôi, đối với cái này thông thiên thần mục tràn ngập hứng thú. Hắn đều đã đến thông thiên thần mục thân cây, ma đồng còn không có bất kỳ phản ứng, hắn lúc này chắc còn ở khôi phục tu vi. Với lúc nhân cơ hội này, đem cái này thông thiên thần mục thu. Ô chí trên mặt của lộ ra nụ cười quỷ dị, rất là tà ác. Sau đó... Hắn theo thông Thiên thần mục thân cây, nhanh chóng xuống phía dưới chạy như bay đi, còn như không trùng công kích, hắn không lọt vào mắt. Trường 860, Tái chiến ma đồng. Thông Thiên thần mục, thế giới cây trụ, chỉ có ở trong tiểu thế giới trồng trọt thông Thiên thần mục, mới có thể trở thành là thế giới chân chính. 79. Đồng thời, ở thông Thiên thần mục hạ ngộ đạo, tu giả dễ dàng hơn bảo trì thanh minh, nhanh chóng tiến vào ngộ đạo trong. Có thể nói cái này thông thiên thần mục ở thượng cổ thời kỳ cũng là khiến vô số người đánh vỡ thủ lĩnh tranh đoạt bảo vật. hơn nữa cũng không phải là từng cái tu giả đều có thể ở trong tiểu thế giới trồng trọt một gốc cây thông thiên thần mục. phải biết rằng thông thiên thần mục thế nhưng thần thụ a mặc dù là huyền linh đại lục, ô trí cũng chưa từng nghe qua có thông thiên thần mục xuất hiện, cũng không biết cái này ma đồng ở nơi nào tìm được như vậy một gốc cây thông thiên thần mục. theo thân cây, ô trí tốc độ cực nhanh, một mạch hướng thông thiên thần mục phía dưới bay đi. Đồng thời, Tiểu địa Đồ phần mềm học khởi động, thời khắc chú ý tình huống xung quanh. Thông Thiên Thần Mục là ngộ đạo thần thụ, lúc này ma đồng bị thương nặng, khẳng định đang ở Thông Thiên Thần Mục phía dưới chữa thương, khôi phục tu vi. Sau nửa canh giờ, Tiểu địa Đồ phần mềm học trung đột nhiên xuất hiện nhất đạo điểm đỏ, thấy vậy, Ô trí tinh thần chấn động, tốc độ trong nháy mắt rơi chậm lại rất nhiều lần, thay đổi cẩn thận. Mà lúc này, Thông Thiên Thần Mục thân cây đã có gần 10 thước phẩm chất, kinh khủng đại thụ. Ô Chí thân thể khỏe mạnh lại tựa như một trận thanh phong ở Thông Thiên Thần Mục trong cảnh lá xuyên toa cùng điểm đỏ khoảng cách rất nhanh tiếp cận quả nhiên là Ma Đồng ở đây khôi phục tu vi chứng kiến đoan tọa bóng người ô trí trong lòng phấn chân không hiểu ở Ma Đồng Chu Vi cũng không nhìn thấy Thánh Ma hai người rất rõ ràng Thông Thiên Thần Mục như bảo vệ này Ma Đồng cũng lo lắng khiến Thánh Ma lưỡng người biết cái này cũng hợp tình hợp lý hắn mặc dù là thượng cổ thời kỳ cường giả đối với Thánh Ma lưỡng người mà nói nhất định có uy hiếp tác dụng thế nhưng Thông Thiên Thần Mục rụt hoặc quá lớn Ma đồng đối với thánh ma hai người căn bản sẽ không yên tâm. Hơn nữa, ở thượng cổ thời kỳ, hắn bội cây này thông thiên thần mục lấy được cũng không quan thải, hắn và sư huynh cùng nhau phát hiện thông thiên thần mục, mà hắn lại sát bản thân sư huynh, mới cái này thần thụ, thậm chí ở tan biến chi chiến lúc, hắn lại như vậy mượn cái này thần thụ, mới có thể giữ được một luồng tàn hồn bất diệt. Sở dĩ cái này thông thiên thần mục hắn không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chạm, Nguyên bản ta còn có chút đau đầu, nhưng bây giờ cho ta cơ hội tốt như vậy Nếu là ta không cầm ở, thực sự là trời đất không tha. Hỗ chí ở trong lòng tiêu lên, trong cơ thể sát khí tràn ngập, nhúng tay nặn ra một đem phi đao, đang muốn hướng Ma Đồng bắn đi. Người nào? Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, Ma Đồng đột nhiên trợn quát một tiếng, hai tròng mắt mở, nhất đạo lạnh như băng sát cơ từ trong mắt của hắn bắn ra. Khí thế ngập trời, uy thế bức người, đâu còn có nửa điểm bị thương suy thế. Hơn nữa, nhìn hắn lộ ra khí thế, thậm chí so với lần đầu tiên gặp lại lúc càng thêm cường thịnh cũng chính bởi vì vậy, ô Chí mới vừa lộ ra sát khí, đã bị hắn phát hiện. Ô Chí trong lòng cả kinh, không chần chờ chút nào, đầu thủ bắn ra trong tay phi đao. Hắn mang loé ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đến Ma Đồng trước mặt của. Mà theo Ma Đồng một tiếng quát lớn, hắn cả người sát mặt đất, bảo trì ngồi xếp bằng tư thế, một mạch hướng hai bên trái phải phi chạy trốn ra ngoài. Đinh Dương, phi đao bắn trên mặt đất, dĩ nhiên phát sinh kim thiết giao minh vậy thanh âm, càng là tràn ra mấy đạo hỏa hoa. Hảo cứng rắn mặt đất, Âu Chí thất kinh. Quả nhiên không hổ là Thông Thiên Thần Mục sinh trưởng thổ địa. Cái này thổ địa cũng không phải phía ngoài cái loại này màu đen, hiện ra một loại xích hồng sắc. Thông Thiên Thần Mục có thể thay đổi thổ nhưỡng, khiến thổ chất biến cứng rắn không gì sánh được. Đây là Thông Thiên Thần Mục ở nhâm cần gì phải địa phương đều có thể sinh trưởng một nguyên nhân. Ma đồng lắc mình nhẹ tránh, hung ác trừng mắt ô Chí là ngươi. Hắn thật không ngờ, như vậy thời gian ngắn ngủi, ô Chí dĩ nhiên có thể tìm tới nơi này. Ma Đồng, vận khí của ngươi ngược lại không tệ, dĩ nhiên có thể tìm tới một gốc cây Thông Thiên Thần mục. Ô Chí cười nhìn nổi Ma Đồng, suy thanh nói rằng. Nghe được Ô Chí mà nói, Ma Đồng trên người bỗng nhiên hiện ra nồng nặng sát cơ, trong cơ thể nguyên khí không ngừng lan loạn, ở xung quanh hắn, không gian chi lực càng là khoảng cách đáng dạng nổi. Thế nhưng rất nhanh, hết thảy tất cả lại bình tĩnh lại, Ma Đồng thần sắc đạm nhiên, bình tĩnh nói ra, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, bất quá ngươi nếu tìm tới nơi này, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường vừa nói, ma đồng tay trái lộ ra, một mạch hướng ô trì năm tới, bàn tay khô gầy giàn tràn ra cuộn cuộn ma khí, trưởng ấn huyền diệu phi thường, không ngừng bãi động, có tầng tầng không gian chi lực ở đẳng dạng, ma ảnh trung điệp, sau đó hướng ô trì bao phủ tới, ô trì thân hình phiêu động, đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, tránh thoát đối phương công kích. trong lòng của hắn kinh dị không thôi, vừa rồi một kích kia, hắn rõ ràng cảm giác được ma đồng so với lần trước càng cường đại hơn. chạy đi đâu? lưu đứng lại cho ta đi. Gây đét trưởng ấn không ngừng cuộn cuộn, nhất thể hướng ô trí quanh thân bỗ tới, chỉ thấy ở ô trí chu vi, khắp bầu trời tất cả đều là trường ảnh. Cái này ma đồng là thượng cổ thời kỳ cường giả, hắn công kích không chỉ có quỷ dị, hơn nữa phi thường huyền diệu. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi. Ô trí tức giận kêu lên, rút ra ra băng phong hàn liệt đao, trong cơ thể nguyên khí vận chuyển, không gian chi lực bao phủ xuống, nhất đao bổ về phía đối phương tay khô. Đao mang loại ra, khiến hắn bao phủ xuống đường ảnh đống nhiên dừng lại. Ô Chí trực tiếp mở ra chém liên tục phần mềm hực, mười đạo chém liên tục công kích gầm ầm đánh xuống, trực tiếp đem đẩy trời ma ảnh chém chết, ma khí hướng bốn phía tản mát đi ra ngoài. Cái này ma đồng dĩ nhiên thay đổi mạnh như vậy, Ô Chí thân hình lui nhanh, trong lòng kinh hại không nớt. Mà lúc này, ma đồng trong lòng đồng dạng không thể bình tĩnh, từ thánh ma đám người xông vào hắn tiểu thế giới, đưa hắn từ trong ngủ mê giật mình tỉnh giấc phía sau, thực lực của hắn cũng biến thành yếu đuối bất ham. Lần trước xuất thủ. Hắn thậm chí phạm một cái hạ đẳng lệch lạc, quên tự thân tình huống, mạo muội sử xuất duy có thần giai mới có thể sử dụng chiêu thức, cuối cùng đưa tới trọng thương. Lần này trở về, hắn trực tiếp dung hợp trong tiểu thế giới không gian tinh thể, sau đó ở thông thiên thần mục hạ tu luyện, thực lực có tăng lên trên diện rộng. Vừa rồi một kích kia đã có thánh giai cấp 7 lực công kích, lại vẫn không còn cách nào thường tổn được ô chí, thậm chí còn bị ô chí công kích đánh tan, vậy làm sao có thể không cho hắn khiếp sợ? Đồng thời cái này cũng ý nghĩa Ô trí lực công kích đồng dạng đạt được thánh giai hậu kỳ. Điều này sao có thể? Hắn có thể đạt được thánh giai hậu kỳ chiến lực, đó hoàn toàn là bởi vì hắn đã từng là thần giai trí cường giả. Mà Ô trí lại dựa vào cái gì? Hắn chẳng qua là thánh giai ngũ cấp tu giả mà thôi. Thánh giai trung kỳ tu giả muốn vượt cấp thiêu chiến thánh giai hậu kỳ cường giả, so với thánh giai sơ kỳ thiêu chiến thánh giai trung kỳ còn khó hơn gấp trăm lần. Mà hết lần này tới lần khác Ô trí lực công kích lại đạt được thánh giai hậu kỳ. Người rốt cuộc là người nào? Là thượng cổ thời kỳ vị đạo hữu kia. Thứ cho ta trí nhớ tội không có nhận ra. Ma đồng ngưng trọng nhìn ô Chí, thần thái phi thường cẩn thận. Thông Thiên thần mục chỉ ở thượng cổ thời kỳ xuất hiện qua, mà ô Chí lại liếc mắt nhận ra thông Thiên thần mục, hắn cũng không phải hiện đại tu giả, rất đại khả năng là cường giả thời thượng cổ đoạt xá. Nghe được ma đồng mà nói, ô Chí biểu tình kinh ngạc, trên mặt lộ ra cổ quái chi sắc. Trường 861, thượng cổ tan biến trận chiến nguyên do. Hắn dĩ nhiên đem ta trở thành cường giả thời thượng cổ. Âu chí trong lòng chế nhạo cười, Lão tử không phải cường giả thời thượng cổ trọng sinh, mà là trái đất xuyên việt. Ét tròn dê kẹo đường mạng tiểu thuyết mỉ ẩn hủ ạ tản dê la ét tròn dê. Đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động, cười lạnh nhìn về phía ma đồng. Ta là ai? Hắc hắc, thượng cổ thời kỳ, thông thiên thần mục tiêu thất, không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện ở ngươi tiểu thế giới, ngươi giấu thật là sâu a. Thông thiên thần mục có thể cho tiểu thế giới trở nên càng thêm hoàn thiện. Dù cho ở thượng cổ thời kỳ, cũng nhất định là bảo vật hiếm có, mà hắn đã đi mấy tiểu thế giới cũng không có gặp phải thông thiên thần mục, bởi vậy có thể thấy được lôn đốm. Ở trong mắt Âu Chí, cái này ma đồng thực lực cũng không được tốt lắm, đã có thông thiên thần mục loại bảo vật này, cái này nguyên bản là không bình thường, lúc nào tới lộ đã làm cho cân nhắc. Quả nhiên, nghe được Âu Chí mà nói, ma đồng sắc mặt đống nhiên một bên, khí tức trên người càng là kịch liệt sôi trào. Cái này thông thiên thần mục bị ta phải đến. Đã nói lên ta và cái này bảo thụ hữu duyên, thượng cổ tan biến đánh một trận, làm cho này bội cây thông thiên thần mục, ma vực cùng thần vực vô số cường giả tập hợp, vì sao cái này bảo thụ không có bị những người khác lấy được. Cái này chỉ thuyết minh bảo thụ cùng bọn họ vô duyên. Ma đồng đích tình tự sóng động phi thường lớn, tựa hồ bởi vì ô trí mà nói mà phẫn nộ. Hắn lại thật không ngờ, nghe được hắn, ô trí trong lòng nhấc lên ngập trời hái lãng, cả người hoàn toàn ngốc lăng ở, hai mắt đều thay đổi không có bất kỳ thần thái. Em gái ngươi A, đây là tình huống gì? Thượng cổ tan biến đánh một trận, cũng là bởi vì một bội này thông thiên thần mục. Vâu nghĩa đi. Thông thiên thần mục tuy là chân quý, cũng còn không có khiến hư giai trí thánh giả vì thế liều mạng tình chẳng chứ. Ô trí hay còn không dám tin tưởng, cũng không nguyện ý tin tưởng. Hai cái hư giai trí thánh giả, vì một gốc thông thiên thần mục, dĩ nhiên có thế giới nghiền nát, hai cái thế giới cường giả vẫn lạc đại bộ phận, cái này nghe tựa như thần thoại. Thông thiên thần mục thật có lớn như vậy giá trị rất nhanh, Âu Chí lại bắt đầu nghi hoặc. Nói cho cùng, hắn còn không có chân chính nhận thức đến thông thiên thần mục giá trị. Hắn vội vã tiến nhập vật phẩm nêu lên phần mềm thuật trung. Lần thứ hai tỉ mỉ kiểm tra một phen thông thiên thần mục giới thiệu. Thông thiên thần mục, thế giới cây trụ chỉ có ở trong tiểu thế giới trồng trọt thông thiên thần mục mới có thể trở thành là thế giới chân chính. Chính là chỗ này sao một câu nói ngắn gọn, Âu Chí cũng không thể phát hiện quá nhiều tin tức. Hắn rất nhanh thì ý thức được, đối với cái này thông thiên thần mục hắn còn không có thanh tỉnh nhận thức Hừ, làm cho này thông thiên thần mục lưỡng đại hư giai trí thánh giả đã sanh đã tử càng là liên lụy đến hai cái thế giới chiến tranh ngươi được cái này thông thiên thần mục lại bản thân giấu đi cuối cùng làm hại hai đại thế giới vô số cường giả bị chết mà ta chính là ở trận chiến ấy thân thể nghiền ác, phải đoạt xá trọng sinh đây hết thảy ngươi chính là tội nhân hai đại thế giới tội nhân là đạt được tiến hơn một bước tin tức ô trí quyết định dò xét ma đồng một phen những lời này nói ra Hắn toàn bộ thần kinh đều khẩn trương. Ha ha. Ma đồng càn dỡ cười ha ha. Lưỡng đại hư dai trí cường giả chiến đấu. Đó cùng ta lại có quan hệ gì? Không nhập hư dai, Trung Quy vẫn là con kiến hôi, chỉ có thể sống ở thế giới của người khác chung. Chỉ có cái này thông thiên thần mục mới có thể giúp ta đánh vỡ gông cùng xiềng siếp, tiến nhập thế giới chân chính. Cái này thông thiên thần mục nếu cùng ta có duyên, ta tại sao còn muốn đem giao ra? Thiên ma trí thánh giả có thể để cho ta đi ra thế giới của hắn sao Ma đồng đích tình tự càng ngày càng kích động, nói xong lời cuối cùng, cả người đều muốn điên cuồng. Rất hiển nhiên, thượng cổ tan biến đánh một trận, hai đại thế giới vô số cường giả là cái này một. Bội cây thông thiên thần mục đà xanh đà tử, cuối cùng lại bị hắn lặng lẽ lấy được, hắn có tư cách hưng phấn, kích động. Thế nhưng, tin tức này lại chỉ có thể trôn ở hắn mình tâm lý, không thể cùng bất luận kẻ nào kể ra, mắt thấy hai cái thế giới vô số cường giả là một cái đã bị hắn lấy được bảo vật liều mạng tranh đấu. Hắn ngay lúc đó tâm tình nhất định phi thường đắc ý đi, chỉ là không nghĩ tới, hắn đem mình cũng rơi vào đi, cuối cùng chỉ còn lại có một luồng tân hồn. Tô Chí lần thứ hai trầm mặc, nhưng trong lòng sớm đã bình tĩnh không sóng. Dĩ nhiên là thực sự. Thượng cổ tan biến đánh một trận thật là bởi vì, này một gốc cây thông thiên thần mục. Bất quá, Tô Chí càng thêm khiếp sợ với ma đồng mấy câu nói, thông thiên thần mục dĩ nhiên có thể giúp tu giả đánh vỡ thế giới gông cùm xiển xiếp, thoát ly thế giới của người khác không hổ thông thiên hai chữ chỉ cần có này một điểm Âu Chí liền đã quyết định quyết tâm phải đến một bụi này thông thiên thần mục đối với lần này hắn và Ma Đồng cũng không có gì khác nhau không nhập hư giai trung quy là con kiến hôi, sống ở thế giới của người khác chung vinh cựu kém xa chân chính cường đại lên mà thông thiên thần mục lại có thể giúp tu giả tránh thoát gông cùm xiềng xiếc điều này làm cho Âu Chí chứng kiến một cái tự kính đạt được thông thiên thần mục sau đó lập tức tiến vào tự huyền thông thiên bế quan Cuối cùng một lần hành động vọt tới thần giai đỉnh phong, mượn thông thiên thần mục đánh vỡ gông cùn xiềng xiết. Ô trí não hải vô cùng rõ ràng, trong nháy mắt kế hoạch song tương lai phương hướng. Chỉ cần phải thông thiên thần mục liền bế quan, hắn cũng sẽ không giống ma đồng như vậy. Đắc tiện nghi còn muốn chế dễ, cuối cùng lại đem mình dựng tiến nhập. Nếu không, hắn nếu không phải bị đánh chỉ còn một luồng tàn hồn, không vài năm trôi qua, chỉ sợ hắn sớm đã mượn thông thiên thần mục đánh vỡ gông cùn xiềng xiết. Đây tuyệt đối là một cái phi thường quang minh đường. Thế nhưng hết thệ cơ sở lại là thật đạt được Thông Thiên thần mục. Chứng kiến Ô Chí biểu tình, Ma Đồng liên tục cười lạnh, ngươi nghĩ cướp ta Thông Thiên thần mục. Ta đây hiện tại nói cho ngươi biết, ngươi vọng tưởng. Thông Thiên thần mục là mệnh căn của hắn, càng là hắn đánh vỡ gông cùm xiển xiếc căn bản, cũng là hắn duy nhất chấp niệm, cho dù là chết, hắn cũng sẽ không khiến Ô Chí đơn giản lấy được. Đối với lần này, Ô Chí sớm có chuẩn bị tâm lý. Thông Thiên thần mục không phải như vậy dễ được, nhất là bây giờ Ma Đồng trạng thái có cái gì rất không đúng. Một ngày hắn phát điên lên đến, ô trí tuyệt đối không phải đối thủ. Sở dĩ, đối với thông thiên thần mục, còn muốn từ từ đổ chi, không thể làm quá gấp. Là hòa hoang quan hệ giữa hai người, ô trí mở miệng nói ra, ta vẫn cũng không biết, lưỡng đại hư giai Chí thánh giả là tu vi bực nào, lại vẫn sẽ đi tranh đoạt một buổi này thông thiên thần mục. Ngươi cho rằng lưỡng đại hư giai Chí thánh sẽ không có hậu đại sao. Xem ra đoạt xá phía sau, trí nhớ của ngươi đánh mất rất nghiêm trọng A. Ma đồng lạnh lùng nhìn ô hừ nói quả thực, lưỡng đại hư giai trí thánh tuy là thoát khỏi thế giới giằng gượng, nhưng là bọn hắn còn có một dạng nữ nhân. Tổng yếu là đời sau của mình suy tính, hư giai trí thánh cũng không có thể để cho mình hậu đại cởi rời thế giới của mình. ở thế giới chân chính trung, chỉ có hư giai cường giả khả năng sống tồn, hư giai trở xuống tu giả tiến vào bên trong, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị thế giới chi lực đè nát đi. hơn nữa, thông thiên thần mục còn có một cái khác công năng, đó là thế giới cây trụ chỉ có ở trong tiểu thế giới chèn thượng một gốc cây thông thiên thần mục mới có thể trở thành thế giới chân chính, như vậy thế giới mới đủ đủ kiên cố. Nếu như Huyền Linh đại lục có một gốc cây thông thiên thần mục mà nói, cũng sẽ không bởi vì lượng đại hư giai cường giả chiến đấu, khiến Huyền Linh đại lục nhàn nát. cuối cùng ma vực tu giả trào nhập Huyền Linh đại lục, khiến Huyền Linh đại lục thành chiến chứng chính. trường chính. Chương 862, mượn thông thiên thần mục dùng một lát. Ma Đồng, không bằng chúng ta thương lượng, cái này thông thiên thần mục đặt ở ngươi tiểu thế giới đã vô số năm mà ngươi đến bây giờ còn không còn cách nào đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, thậm chí còn bởi vì này một gốc cây bảo thủ rơi vào tình cảnh như thế, tu vi thậm chí còn không bằng ta, có thể thấy được cái này bảo thủ cùng duyên phận của ngươi tịnh không đủ, thẳng thắn ngươi đem cái này thông thiên thần mục đưa cho ta đi, ta nhất định sẽ nhờ ơn của ngươi, đến lúc đó ta nếu như thoát ly cái này gông cùm xiềng xiếc, nhất định sẽ cứu ngươi ra khổ hải như thế nào? Âu chí một bộ mười phần thành ý xu thế, tận lực khiến giọng của mình bình thản. Mỉm cười nói với ma đồng. 79. Muốn cướp ta thông thiên thần mục. Ta để ngươi chết. Ma đồng hung ác trừng mắt ô trí, đàng đàng sát khí, ở hai tay của hắn trong lúc đó, ma khí không được quẩn cuộn, nồng nặc tuột cùng. Ngươi hiểu lầm, ta cũng không có muốn cướp ngươi thông thiên thần mục, ta chỉ là dự định mượn tới thử một lần. Ngược lại như vậy đã nhiều năm qua, ngươi cũng không thể đánh vỡ gông cùm xiềng siếc, không bằng để ta thử một chút được, nếu là ta cũng không có thể đánh vỡ gông cùm xiềng siếc vậy đã nói rõ ta và cái này bảo thụ vô duyên đến lúc đó ta nhất định lúc đó trả lại ngươi ngươi thật coi ta là ngu ngốc cũng là ngươi mình là ngu ngốc cả ngươi có phải hay không bởi vì đoạt giá đầu gỉ rơi dĩ nhiên nói ra như vậy nhược chỉ nói muốn thông thiên thần mục muôn cũng không có ma đồng biểu tình hung ác phi thường tuy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị thực lực của hắn còn không có khôi phục mà ô trí chiến lược rất cao hắn cũng không có đem cầm còn hơn ô trí trong lòng của hắn Hắn là thượng cổ thời kỳ cường giả, thế nhưng ô trí đồng dạng là thượng cổ thời kỳ cường giả, cùng ô trí đối chiến, ưu thế của hắn cũng không lớn. Đương nhiên, đây là hắn tiểu thế giới, nơi này là hắn sân nhà, hắn hoàn toàn có thể cùng ô trí hao tổn nữa, đợi tu vi của hắn sau khi khôi phục, lại đem ô trí chém giết. Ô trí đã nhìn thấy thông thiên thần mục, hắn kiên quyết không dám để cho ô trí ly khai mình tiểu thế giới. Cũng may, tiểu thế giới xuất khẩu chỉ có một mình hắn biết, trừ phi giết hắn, không có hắn cho phép. Không ai có thể đi ra cái này tiểu thế giới. Ô Chí thở dài, hắn muốn đoạt được thông thiên thần mục, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa, hắn còn không dám kéo dài thời gian. Nơi này là ma đồng tiểu thế giới, tu vi của hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang khôi phục, mà hắn cái này giả cường giả thời thượng cổ, dù cho tiến độ tu luyện cường thịnh trở lại, cũng không nói cùng ma đồng so sánh với. Ma đồng, người ta mặc dù là người của hai thế giới, nhưng là đối với người, ta lại không có bất kỳ định ý. Ta không là địch nhân của ngươi, sở dĩ ta cũng không muốn cùng ngươi đánh, như vậy đi, cái này Thông Thiên Thần Mục ngươi cũng sẽ không cho ta mượn, vậy thả ta ly khai đi, ta ly khai ngươi tiểu thế giới, thì không thể đánh ngươi Thông Thiên Thần Mục chủ ý. Ô Chí thoại phong nhất chuyển, ngược lại bắt đầu tìm hiểu tiểu thế giới cửa ra tin tức. Chỉ là, ma đồng cũng không phải dễ dàng như vậy lừa dối, đối với Ô Chí mà nói, hắn căn bản cũng không tin tưởng. Hắc hắc, nếu là bằng hữu, vậy thì bồi ta cùng nhau đợi ở tiểu thế giới đi. Ma đồng liên tục cười lạnh. Ngươi phải biết rằng, cái này tiểu thế giới nhập khẩu đã mở ra, người bên ngoài lúc nào cũng có thể tiến nhập cái này tiểu thế giới. Đến lúc đó, thông thiên thần mục ở trong tay ngươi tin tức hay là muốn truyền đi. Sẽ không, chỉ cần ta bảo vệ cho xuất khẩu, đợi tu vi của ta sau khi khôi phục, phàm là tiến nhập ta tiểu thế giới tu giả, chỉ cần ta nhất niệm gian, tất cả mọi người muốn chết. Ma đồng âm lãnh cười, trong con ngươi tràn đầy hung ác chi sắc. Đây chính là hắn dự định. Bảo vệ cho xuất khẩu, chuyên tâm khôi phục Tu Vi, một ngày Tu Vi khôi phục lại thần giai, chính là hắn phản kích thời điểm. Mà ô trí sợ nhất cũng là điểm này. Đặc biệt tuyệt đối không thể cấp đối phương khôi phục Tu Vi thời gian, nếu không, xui xẻo chính là hắn, hơn nữa đến lúc đó thông thiên thần mục càng không. Phần của hắn. Đăng trái tim đen đu ám nhập HTTP, choẹn đù ạ toài để đọc. Chuyện chỉ thấy hắn đơn tay cầm trường đao, chỉ hướng ma đồng, thở dài, ta không muốn chết. Ngươi lại không muốn cho mượn ta thông thiên thần mục, vậy cũng chỉ có đánh một trận, tuy là ta cũng không muốn cùng ngươi đánh. Ở trường đao trên, trung quanh không gian chi lực không ngừng vào tới, trường đao uy thế nhanh chóng đề thăng. Giết ngươi, ta đang hảo có thể an tâm khôi phục tu vi. Ma đồng lạnh lùng nói, một cổ thao thiên ma ý tử trong cơ thể hắn buộc phát ra. Ô trí đem trò chơi ra tốc phần mềm hậc mở ra, thân hình thoát một cái, đạp tử huyền thân pháp, như một trận gió mở dạng, nhanh chóng hướng ma đồng phi bắn đi trong cơ thể nguyên khí vận sức chờ phát động trường đao uy thế không ngừng kéo lên cao đung nhiên từ ô chi trong hai tròng mắt bạo nổ bắn ra nhất đạo tình mang trường đao dùng sức bổ về đằng trước đao mang lóe ra ra uy thế ngập trời quẩn sạch tất cả băng phong phá thương khung ô chi trực tiếp thi triển ra mạnh nhất nhất chiêu đồng thời huyết ảnh công kích phần mềm hất mở ra lưỡng đạo huy ảnh phân thân từ trên người của hắn tiềm hiện ra đồng dạng nắm trường đao hướng ma đồng tiến lên thân pháp của bọn hắn càng thêm phiêu dở khó lường Huyến ảnh di động, chém liên tục công kích, công kích gấp bội. Chém ra một đao, ô trí mở ra tất cả phụ trợ phần mềm hậc, đem cái này nhất đao uy thế thôi phát đến mức tận cùng. Đao mang trực tiếp phá toái hư không, trong nháy mắt đến ma đồng trước mặt của, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được. Ma đồng trong hai tròng mắt lăn lộn thao thao ma khí, thân hình của hắn lóe lên, tránh thoát trường đao phong mang, sau đó thi triển ra thân pháp, quỷ dị vậy hướng ô trí tiến lên. Trường đao công kích thất bại, còn như lưỡng đạo hư ảnh phân thân. Đồng dạng bị ma đồng hiện lên. So với tốc độ sao? Ô Chí lạnh rên một tiếng, ma đồng lấy không có gì sánh kịp thân pháp tránh thoát hắn công kích, khiến hắn rất là khó chịu. Hắn thấy, ma đồng tốc độ cũng không rất nhanh, chỉ là thân pháp của hắn quá mức quỷ dị đã. Đã như vậy, vậy thì nhìn một chút của người nào thân pháp càng mạnh. Vừa nói, thân hình của hắn khẽ động, tử huyền thân pháp lần thứ hai triển khai, lúc này đây, hắn trực tiếp đem trò chơi ra tốc phần mềm hợp mức độ đến mức tận cùng, cả người đều dung nhập vào trong gió. Hắn chính là một luồng thanh phong, trên không trung phiêu dãng. Mà lúc này, Ma Đồng lộ ra một đôi tay khô, đang hướng cái hông của hắn vùng đan điền bổ tới, một chưởng này góc độ cực kỳ xảo quyệt, bàn tay trong lúc đó, ma khí không ngừng cuộn, âm ngoan không gì sánh được. Hừ, Tô Chí lạnh rên một tiếng, sớm đã động tất đối phương công kích, băng phong hàn liệt đao đột ngột xuất hiện, quần quật nổi lên nhất đạo đao mang, liền hướng đôi tay khô gẩy kia chưởng cắt tới. The ANGJ. Chưởng đao cùng bàn tay của đối phương đụng vào nhau. Phát sinh tiếng vang kịch liệt, thậm chí vang lên từng đạo hòa hoa. Ở ma đồng trên hai tay, dĩ nhiên mang theo một đôi nguyên khí bao tay, hoàn toàn cùng hắn xương ngón tay tiếp hợp lại cùng nhau, tán phát xuất đạo đạo ma khí, u lãnh không gì sánh được. Ở tiếp ta một chiêu, ma đồng lật bàn tay một cái, lại từ một cái góc độ khác phách về phía ô trí chỗ yếu, công kích đồng dạng xảo quyệt không gì sánh được. Đây chính là ma đồng tuyệt chiêu ma đã bắt, từng chiêu bắt người chỗ yếu, quỷ dị phi thường, ma đồng ý vào loại này thủ đoạn. Ở tại thượng cổ tan biến đánh một trận đánh lén vài thần vực cường giả. Chỉ là, cùng ô Chí một đối một chung, hắn dĩ nhiên không còn cách nào chiếm thượng phong, điều này làm cho hắn giao động động không ngừng. Thân ảnh của hai người không ngừng giao sai, trong nháy mắt đã đối với hơn 10 triệu, cũng không có chiếm được tiện nghi. Trường 863, Nhãn Thuật, thần khí ma phủ. Càng đánh, ma đồng càng là kinh hãi. Hắn ma đạo bắt dĩ nhiên hoàn toàn không làm gì được ô Chí thậm chí ngay cả ô Chí góc áo đều dính không đến. Ô Chí tốc độ quá nhanh, nên luôn đáo ta công kích. Đột nhiên, Ô Chí thanh âm chuyện loạn vào trong thay, khiến Ma Đồng trong lòng cả kinh. Đón lấy, liền thấy Ô Chí hướng về phía hắn đột nhiên bổ ra Nhất Đao, to lớn Đao mang hướng hắn quật sạch đi. Nhất Đao ra, mười đạo ngay cả chạm Đao mang theo sát phía sau, khiến hắn dọa cho giật mình, vội vã triển khai thân pháp né tránh, không cách nào nữa đối với Ô Chí tiến hành công kích. Ta xem ngươi có thể tránh tới khi nào? Ô Chí liên tục cười lạnh điền chữ công kích phần mềm hực mở ra, cả người như một trận gió một dạng, trong nháy mắt bay tới phía sau của đối phương, sau đó lại là nhất đao bổ ra, tiếp tục mười đạo chém liên tục công kích cuộn sạch xuống, không có bất kỳ ngừng kinh doanh. Nhất đao bổ ra, hắn trong nháy mắt lại bay tới ma đồng tạ phương, đồng dạng chém ra một đao, sau đó là bên phải, hắn hoàn toàn dung nhập vào trong gió, tốc độ nhanh đến cực hạn. ở ma đồng tiền, hậu, tả, hữu không ngừng xuyên toa, mỗi một lần xuyên toa đều có một đạo công kích chém xuống. Mười đạo chém liên tục công kích bao phủ xuống. Trong chốc lát, Ma Đồng hoàn toàn bị ánh đao bao phủ. Ô Chí tốc độ quá nhanh, tốc độ công kích đồng dạng quá nhanh, hơn nữa chém liên tục phần mềm hất, Ma Đồng thậm chí không có sức đánh trả. Ma Đồng thân pháp tuy là quỷ dị, thế nhưng đối mặt dày đặc như vậy công kích, hắn cũng ứng phó thủ vội vàng chân loạn. Trong nháy mắt đã bị ánh đao ở trên người sệt qua vô số vết thương. Hắn hắc bào hoàn toàn thành khất cái trang, tiên huyết hầu như đưa hắn nhuộm thành huyết nhân. Một tour này công kích khiến hắn có chút trở tay không kịp. Ta muốn giết ngươi." Ma đồng chợt quát một tiếng, tại nơi vô tận trong ánh ngạo, đột nhiên bạo nổ bắn ra nhất đạo màu đen ma quang, cái này ma quang lực công kích vô cùng cường đại, ma quang vừa quét ngang tất cả, ô chí phát ra công kích toàn bộ ở nơi này đạo ma dưới ánh sáng chôn vùi. Vẹn vẹn chỉ là một sát na, ô chí phát ra công kích toàn bộ tan vỡ, khiến hắn hung hăng khiếp sợ xuống. Ma quang quét sạch tất cả, tiếp tục hướng hắn bắn đi. Ô chí thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng về sau rút lui tránh né ma quang công kích, không có lộng minh bạch trước khi hắn cũng không dám mạo muội đi ngăn cản, ma đồng là thượng cổ thời kỳ cứng giả, thủ đoạn lùn đù lùn, hắn tất cần phải cẩn thận. rất xa, ô chi chứng kiến một bó ma quang chậm rãi tiêu thất, hắn kinh dị phát hiện, cái này một bó ma quang dĩ nhiên là từ ma đồng trong ánh mắt phát sinh, quỷ dị công kích, Cùng chẳng lẽ là nhãn thuật? ô chi trong lòng hơi động, hắn ở tử huyền thông thiên bên trong đã từng thấy qua có quan hệ đồng thuật miêu tả, chỉ ở ở huyền linh đại lục. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người thi triển nhãn thuật. Cái này nhãn thuật tựa hồ cùng huyết mạch có quan hệ. Từ bó buộc ma quang trung, ô trí cảm thụ được một tia huyết mạch chi lực, chỉ là vô cùng loãng. Ngươi dĩ nhiên đem ta bước đến tình cảnh như thế, ta nhất định phải giết ngươi. Ma đồng hung ác trừng mắt ô trí, bạo lệ khí độ tỏ khắp, sát ý không được kéo lên. Ô trí trong tay trường đao nhất chuyển, đã như vậy, vậy đến. Trong lòng của hắn để phòng không gì sánh được. Chỉ thấy từ ma đồng phía sau. Đột nhiên hiện ra một mảnh màu đen thế giới, thế giới này ngoại trừ đen kịt, không có những thứ khác bất luận cái gì màu sắc. Từ màu đen trên thế giới, ô trí cảm thụ được một cổ cùng huyết mạch chi lực rất tương tự khí tức, tinh tinh khiết không gì sánh được. Cùng loại huyết mạch chi lực, cũng không phải huyết mạch chi lực, cái này chẳng lẽ liền là ma vực cường giả cùng thần vực cường giả giữa khác nhau. Ô trí ở trong lòng nói rằng, từ sau lưng của hắn, đồng dạng hiện ra một quyển thật dài tranh cuộn, sau đó chậm rãi thư triển ra nồng nặc huyết mạch chi lực di tản mát, đem ô chi che phủ ở trong đó. Hắn giống như là đắm chìm trong huyết mạch chi lực trong đại dương. Ma đồng, bắn sát. Ma đồng đột nhiên trợn quát một tiếng, ở vô danh lực dưới sự thúc giục, chỉ thấy hắn bên phải mâu trực tiếp bắn ra một đạo ma quang, hướng ô chi phóng đi. Hắn nhãn thuật gọi ma đồng, mà tên của hắn cũng chính bởi vì hắn nhãn thuật. Cái này một đạo ma quang còn hơn hồi nãy nữa, to hơn gấp mấy chục lần, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thủng không gian, bắn ra nhất đạo thật dài hấp động đáng sợ Ma Quang, đáng sợ Nhãn Thuật. Ô Chí khiếp sợ không thôi, căn bản không dám đi đón đỡ cái này Ma Quang. Thân hình của hắn chớp động, như một trận gió một dạng, tại nơi Ma Quang phía dưới phiêu động. Một bó Ma Quang không ngừng hướng bốn phía liệp bắn, đem một khoảng trời hoàn toàn chôn vùi, toàn bộ đất trời đều lâm vào trong bóng tối, không ngừng phát sinh từng tiếng ầm vang, run không thôi. Thật đáng sợ. Ô Chí thực sự bị trấn áp. Cái này Nhãn Thuật quá kinh khủng, liền thiên địa đều phải chôn vùi, cũng may mà tốc độ của hắn vô địch. Mới có thể tránh thoát cái này ma quang công kích, nếu như đổi lại một người, sớm bị cái này ma quang bắn thành cái sảng, không đúng, bắn thành cho phi mới được. Rốt cục, một bó ma quang chậm rãi tiêu tán, duy trì cái này nhãn thuật, đối với ma đồng đồng dạng là một cái to lớn phụ tải. Ngươi lẽ nào chỉ hiểu chạy trốn sao? Ma đồng sắc mặt cực vi khó coi, tức giận hướng ô trí gầm hét lên. Sau lưng hắn màu đen thế giới rõ ràng thay đổi hàm đạo. Một chiêu này nhãn thuật, đối với vô danh lực lượng tiêu hao quá lớn Suy, vừa rồi ta công kích ngươi thời điểm, ngươi không phải cũng chạy trốn. Ô Chí suy cười một tiếng, cái này ma quang ngay cả không gian đều có thể bắn xuyên, hắn nào dám đi ngăn cản. Nghe được hắn, ma đồng chỉ có thể hung ác nhìn hắn chằm chằm, dần dần, hắn thần sắc thay đổi nghiêm trọng. Ta nói rồi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ma đồng thâm trầm nói rằng. Sau đó ô Chí liền thấy, ở trong tay của hắn dĩ nhiên xuất hiện một bả ma phủ, cái này ma phủ lớn vô cùng, tựa như một cánh môn bản. Giữ tại ma đồng trong tay, thoạt nhìn rất là cật lực. Cái này ma phủ vừa, toàn bộ thiên địa đều rất giống tính lại. thấy vậy, ô trí lần thứ hai bị kinh sợ. Chuyện này, đây là không đem thần giai nguyên khí. Trái tim của hắn không ngừng rút ra xúc đứng lên. Ma đồng không hổ là thượng cổ thời kỳ cường giả, thủ đoạn quả thực rất nhiều. Cùng ma đồng so sánh với, hắn chính là trên đất bụi bẩm, mà ma đồng quả thực bầu trời tinh thần. Không cách nào so sánh được a Ô trí sắc mặt bắt đầu nồng đậm. Hắn và ma công thực lực trên lệnh cũng không lớn, thế nhưng ma đồng thủ đoạn nhiều lắm, mà hắn chỉ có thể dựa vào trong đầu phần mềm hặc. "Vì để ngươi chết, ta không tiếc tổn hao thần hồn của mình, tiếp chiêu đi." Ma đồng trong con ngươi tràn đầy điên cuồng chi sắc. Trong cơ thể nguyên khí kịch liệt bắt đầu khởi động, ma phủ ở nguyên khí thôi phát hạ, tản mát ra một cổ thao thao uy thế, một mạch hướng Ô Chí tràn ngập đi. Ô Chí trong nháy mắt cảm thụ được áp lực cường đại. Đúng lúc này, ma đồng huy động ma phủ, đồng nhiên bổ về phía Ô Chí. Cái này một đố không có bất kỳ chiêu số, lại tựa như khai thiên tích địa một dạng, ẩn chứa vô tận thần bí, trong trời đất không gian chi lực điên cuồng vậy vọt tới, mà lúc này, ô chí có thể thúc giục không gian chi lực cũng vi hổ kỳ hổ. Tại nơi thần giai nguyên khí hạ, hắn có vẻ nhỏ bé như vậy. Căn bản không ở một cấp bậc a. Ô chí chỉ có cười khổ. Thánh ma trong tay thanh kia màu đen trường thương đồng dạng cũng là một bả thần khí, thế nhưng thánh ma tu vi quá thấp, không còn cách nào phát xuất thần khí uy lực, mà ma đồng lại bất động. Hắn là cường giả thời thượng cổ, thần khí ở trong tay của hắn mới thật sự là thần khí. Chương 864, lưỡng bại câu thương. Ma đồng tay cầm thần giai nguyên khí ma phủ, uy thế cường đại đến bạo nổ. Ô chí chỉ cảm thấy không gian xung quanh toàn bộ đều bị tập trung, thân pháp của hắn rõ ràng bị hạn chế. Hắn sắc mặt sáng tối chấp trờn, cuối cùng cắn răng một cái, trong cơ thể nguyên khí nhanh chóng sóng động.